Ảnh mắt của khẽ nheo lại, trong đầu hiện lên một bóng dáng, đã chôn sâu trong đáy lòng. Cô chủ, cô đã về. Dạ hờn tay Tiếm Lâm bước ra từ trong nhà, cô liền đi đến bên cạnh, dò hỏi. Tiếm Lâm, hôm nay nhà mình có khách sao? Tiếm Lâm gật đầu nói. Chiều nay cậu cố có đến tăm ông bà chủ. Hiện ông bà chủ đang ở trong nhà bếp, còn cậu chủ đang nói chuyện với cậu cố ở bên vườn hoa. Dạ Hưng miếm môi Minh Thành tới tìm bố mẹ cô có chuyện gì chứ Ngẫm nghĩ trong giây lát Cô xoay người đi đến vườn hoa Sau biệt thự Từ xa xa cô đã nhìn thấy bóng lường cao lớn trưởng trà của Minh Thành Anh ngồi đối diện với bố cô Đang cùng bố cô chơi cờ vây Lưng anh đưa về phía cô Cũng không biết anh nói chuyện gì Mà trong tầng sát bố rất tốt Thi thoảng quá môi còn thấp thoáng Ý cười Dạ Hưng siết chặt túi sách trong tay Đã hai năm không gặp, không nghĩ tới lần này gặp lại, lại là ở trong biệt thự nhà cô. Dù mới chỉ nhìn tay bóng lường của anh, vậy mà trái tim vẫn đập loạn dịp. Cô nhắm mắt, điều chỉnh lại tràn tái sau đó trực tiếp tiến về phía hai người họ. Sao hôm nay bố lại có nhà hướng chơi cờ vây thế? Nghe thấy giọng nói của con gái, ông tưởng hạ cờ trong tay xuống, ngỡ đầu nhìn cô, trong ánh mắt đầy sự cưng chịu với cô gái nhỏ. Gia Hưng về rồi đó sao, lại đây ngồi đi. Gia Hưng đáp một tiếng, tiếng đến chỗ trống giữa ai người họ. Vừa ngồi xuống đã thấy chú hứa, đứng bên cạnh ghé vào tai bố, thì tầm chuyện gì đó. Gia Hưng còn nghe thấy, chỉ biết sau khi chú hứa nói xong, bố cô đã đứng dậy, bảo cô tiếp đại minh thành chú đáo, còn ông thì được chú hứa dìu vào trong nhà. Có phải bố thấy cô về nên cố tình tìm lý do tránh mặt để cô và Minh Tành ở riêng với nhau. Dù sao thì bố cô cũng rất quý mến Minh Tành. Trong vườn hoa chỉ còn lại mỗi cô và Minh Tành, không khí có hơi gượng gạo. Mà ở riêng với người đàn ông này, cô cũng không thấy thoải mái lắm. Dạ hơn, em định Kim lặng mãi như vậy sao? Chất giọng trầm thấp của Minh Tành cất lên bên tay, nhất thời khiến cô hồi thận khỏi những suy nghĩ riêng tư. Hai năm không gặp, Sếp cố đúng là chẳng có gì thay đổi Gia Hân dùng chất giọng lạnh nhạt Đáp lại lấy lệ Cô không nhìn anh Mà nhìn vào tách trà vẫn còn ấm trên bàn Cách gọi xa lạ của cô Khiến cho người đàn ông nào đó Có chút không vui Tôi đã không còn là sếp của em từ 2 năm trước Gọi tên tôi như mọi người Vẫn hay gọi đi Gia Hân hơi khường lại Cô nhớ ngày trước Trong một lần đi liên hoan với công ty Cô uống say được anh đưa về Vô tình lỡ còi tên anh, kết quả hôm sau bị anh giáo huấn một trận, nói rằng cô không tôn trọng xếp. Cô có thể hiểu được thời gian đó, Minh Thành sau khi biết cô là vì hôn thê của anh, vốn đã có thành kiến với cô khi biết cô là bạn của Trạch Minh, là giám đốc của công ty đối thủ. Anh lại gặn ghét cô hơn, cứ thấy cô phiền phức, còn rất hay cạ kịa, móc bỉa. Có lẽ cũng có một phần lý do vì gia đình anh cương quyết phản đối, Anh hủy hồn với cô không chỉ một lần. Mà cũng từ đó cô không bao giờ gọi tên anh. Dù ở công ty hay bên ngoài đều gọi anh một tiếng xếp. Dạ hơn đưa mắt nhìn anh, nét mặt đầy sự mỉa mai. cố tổng quên rồi sao? Ngày trước anh rất ghét người ngoài gọi tên mình kia mà. Minh Thành díu mày. Nhớ lại chuyện cũ, Minh Thành không khỏi tở chạy trực tiếp nói vào chủ đề chính. Dạ hơn. Lần này tôi đến là vì em. Tôi có chuyện muốn nói với em. Gia Hương toán bất ngờ. Minh Thành chủ động tìm tới cô. Vì chuyện gì chứ? Giữa bọn họ đâu có chuyện gì để nói. Minh Thành thu hết biểu cảm trên gương mặt cô vào trong tầm mắt. Anh kẻ cất tiếng nói. Gia Hương, kết hôn với tôi đi. Gia Hương trận tròn hai mắt, không tin nổi nhìn người đàn ông trước mắt. Ai đang nói linh tinh gì thế? Minh Thành lắc đầu. Tôi không nói linh tinh, trước kia là do tôi đã nhìn nhận em sai. Một số hành động không phải với em, tôi chân thành xin lỗi em. Em cũng biết đó, hai gia đình cố tưởng có mối làm mang rất chặt chẽ. hôn nhân giữa tôi với em đã được định sẵn. Nếu đã không thể hủy, vậy chi bằng hãy đồng ý đi. Ánh mắt da hơn ánh lên một tia tước tối, cô không kìm được cao giọng nói. Tổng giám đốc cố hôn nhân không phải là trò đùa mà tôi cũng không phải một đồ vật để anh đùa giỡn trong tay. Anh 5 lần 7 lượt đòi hủy hôn với tôi bằng được, bây giờ lại đến đây bảo tôi kết hôn với anh. Tụi đó cho anh biết, tôi không đồng ý đâu. Dạ hơn không hiểu tại sao Minh thành lại có những suy nghĩ muốn kết hôn với cô, nhưng có một điều cô rất rõ, người đàn ông này không hề yêu cô. Hai nằm ở công ty anh, không phải cô chưa từng thử tìm cách tiếp cận, theo đuổi anh. Chỉ tiếc là thất bại tạm hại, bởi vì trong lòng anh sớm đã có một bóng hồng khác. Tuy cô chưa từng gặp cô gái đó, nhưng đã nhìn thấy ảnh của người đó trong ngàn kéo bàn làm việc của anh. Đây cũng là một phần nguyên nhân cô chủ động xin nghỉ việc ở Cố Thị, quay trở về công ty gia đình để làm việc. Đối với những việc không có kết quả, cố chấp đâm đầu chỉ khiến cho bạn thân có thêm vết thương. Minh Thành nhìn cô, trong ánh mắt lộ ra nét buồn bã. Dạ hơn. Đây là ý muốn của bà nội tôi. Dạ hơn như chết lặng. Cô từng có cơ hội gặp bố mẹ và bà nội của Minh Thành không chỉ một lần. Gia đình của anh ai cũng đối xử với cô rất tốt. Bà nội anh cũng không ngoại lệ. Mỗi lần ở bên trò chuyện với bà nội anh, cô đều học hỏi được rất nhiều điều từ bà. Tâm trạng cũng tốt lên. Tôi không biết cố tổng lại là một người cháu ngoan, nghe lời trưởng bố như vậy đấy. Minh Thành biết Gia Hương đang cố tình mỉa mai. Bây giờ biết cũng chưa muộn đâu. Gia Hương bị câu nói này của anh làm cho tức đến bật cười. Cậu chủ cố à, cho dù đó là ý muốn của bà nội anh hay ai, thì cũng không liên quan tới tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải đồng ý kết hôn với một người không có tình cảm với tôi. Kết hôn rồi có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm. Câu nói của Minh Thành khiến cô cảm thấy vô cùng nực cười, bất giác không kìm được hỏi một câu Vậy anh đã quên cô gái đó chưa? Sắc mặt Minh Thành nhớt tời tay đổi trước lời nói của cô Nhìn biểu cảm của anh Gia Hân đã đoán được kết quả Đâu phải trước kia cô chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn rồi từ từ bồi dưỡng tình cảm với anh Chỉ là hiện thực và mồm áo hoàn toàn khác xa nhau Minh Thành không thể quên người con gái đó Trong hai năm không gặp Cô đã không còn quá cố chấp với đoạn tình cảm đơn phương ấy. Dạ Hưng, cho dù trong quá khứ tôi tưởng yêu ai, thì người mà tôi muốn cưới làm vợ là em. Em hãy suy nghĩ kỹ những lời tôi nói rồi trả lời cũng chưa muộn. Hôm khác chúng ta lại nói chuyện tiếp. Tôi về đây. Dạ Hưng ngây ngốc nhìn theo bóng dáng minh thành. Dần dần cuốc sau vườn hoa. Cô tựa người ra sau ghế, trấn tịnh trái tim, đang đập mãnh liệt. Gia Hương cảm thấy bản thân thật sự ngu ngốc, đã bao lâu không gặp, vậy mà khi gặp lại, cảm xúc của cô vẫn bị anh chi phối. Cô thầm mắng bản thân, thật không có tiện độ tại sao cứ mãi không quên được người đàn ông đó cười chứ? Sáng hôm sau, Gia Hương nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Cô cầm điện thoại, trượt tay ấn nút nghe. Alo? Gia Hương, cô là mẹ của Minh Tành đây. Gia Hương khá ngạc nhiên. Không nghĩ tới số điện thoại này là của mẹ anh Cô tò mò cất tiếng hỏi Dạ, cô gọi cháu có chuyện gì không ạ? Dạ hơn Bà nội của Minh Thành muốn gặp cháu lần cuối Cháu có thể đến bệnh viện được không? Dạ hơn sừng sốt Bàn tay cầm điện thoại hơi run run Vừa hỏi cô vừa đánh tay lái đổi hướng đến bệnh viện trung tâm thành phố Sức khỏe của bà nội cố có vấn đề gì sao cô? Cô phu nhân nghẹn ngào lên tiếng. Mấy hôm trước, bà nội bị đột quỵ phải nhập viên cấp cố. Sức khỏe bà nội rất yếu, phải dùng máy trợ thở để duy trì sự sống hôm nay. Tình hình hiện tại của bà ấy không cả quan lắm. Có lẽ cháu phải chuẩn bị tâm lý sẵn. Dạ ơn, xích chặt điện thoại trong tay. Cô khẽ đáp một câu rồi cướp máy, vội vã tăng tốc độ xe đến bệnh viện. Vừa đến nơi, cô đã vội vã chạy lên phòng bệnh của bà cụ. Dạ ơn, cháu đến rồi. Gia Hưng gợt đầu, chào hỏi mấy vị nhà họ cố rồi bước vào trong phòng bệnh. Nhìn bà cụ nằm yếu ớt, gắn đủ các thiết bị trên cơ thể, thân sắc nhợt nhạt. Gia Hưng không thể kìm được nước mắt. Gia Hưng, là cháu sao? Gia Hưng gật đầu đi đến bên bà nội cố. Người trong phòng bệnh biết điều đi ra ngoài để cô ở riêng với bà ấy. Bà ơi cháu xin lỗi, cháu đã không đến gặp bà sớm hơn. Bà cụ lát đầu khó khăn, cất giọng nói yếu ớt. Dạ Hưng, bà già này có chuyện muốn nhờ cháu có được không? Dạ Hưng quệt nước mắt, không chút do dự. Cô gật đầu đáp. Dạ bà cứ nói đi ạ, chỉ cần là chuyện trong khả năng của cháu, cháu nhất định sẽ làm thật tốt. khoảng 30 phút sau, Dạ Hưng rời khỏi phòng bệnh. Hai mắt cô đã sương hớp. Cô nhìn ra bên ngoài một lượt, bắt gặp bóng dáng của Minh Thành. Anh hơi gục đầu nên Gia Hân không thấy được biểu cảm của anh. Tổng giám đốc, bà muốn gặp anh. Nghe thấy trước giọng của cô, Minh Thành đứng dậy, liếc qua cô một cái rồi đi vào bên trong. Gia Hân không rời đi ngay lập tức. Sau khi gặp bà cụ, cô ngồi bên cạnh mẹ của Minh Thành. Nhìn qua một lượt sắc mặt ai nấy đều rất ảm đạm, ánh mắt đượm vẻ u buồn. Gia Hân khẽ cắn môi dưới, cực mắt không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Chỉ biết một tiếng sau Một loạt các bác sĩ y tá Đã vội vã chạy vào phòng bệnh của bà cụ Mọi người cũng lo lắng vội vã Đứng lên đi vào trong phòng bệnh Đúng lúc đó Vì thấy bác sĩ kéo tấm vải trắng Che mặt bà cụ Mọi người ai nấy đều bật khóc thành tiếng Minh Tành đứng im bất động tại chỗ Trên nét mặt của da hơn Khó tránh gọi bi thương Từng giọt nước mắt rơi xuống Hai bền má Nhớ lại mấy năm trước Vì để theo đuổi anh, lại biết anh là vị hôn phu của bạn thân. Khi đó cô còn chưa biết anh đã có người trong lòng. Dạ ơn rất hay đến nhà họ cố chơi, thường xuyên đưa bà nội của anh đi tản bộ, coi bà là bà nội ruột. Chớp mắt, đã ai năm không gặp, sức khỏe của bà đã không còn được tốt. Trong lòng gia hơn, bất giác cảm thấy có lỗi. Chỉ vì không muốn gặp Minh Thành, cô đã tự động xa cách người nhà họ cố. Mỗi khi bà nội anh gọi điện tâm sự, hỏi anh, bảo cô qua nhà chơi, cô đều lấy đủ tư lý do để từ chối khéo. Cô không bao giờ ngờ tới, lần cuối cùng gặp bà sẽ là trong tình cảnh đau thương như thế. Dẫu biết là người già tuổi đã cao, không thể ở lại mãi bên con cháu. Nhưng sự thật này, già hơn nhất thời chưa thể chấp nhận được ngay, đừng nói đến các thành viên trong gia đình Minh Thành Ngày tiễn bà cụ đi, Trời đổ mưa phụng lớt vất Trong không khí tràn ngập sự tan thương Trước khi rời khỏi Dạ Hường hơi đưa mắt Nhìn sang Minh Thành Mới ngày hôm qua nay thôi Mà trong sắc mặt của anh đã rớt kém Nhìn bề ngoài có vẻ bình tĩnh Nhưng Dạ Hường biết Trong lòng anh cực kỳ đau khổ Dạ Hường khẽ mấp mấy môi Người đã mất Hãy cố nén đau thương Nói xong cô không ở lại lâu Theo bố mẹ rời đi Trên đường về, ông tưởng quay sang hỏi cô. Dạ hơn, con suy nghĩ sao về chuyện kết hôn với Minh Tành Dạ hơn không trả lời ngay, cô rơi vào trầm tư một lúc. Quả nhiên cô đoán không sai. Ngày hôm đó, Minh Tành đến, đã nói sợ với bố mẹ cô, vì ý muốn của anh cũng như của nhà cố Ngay cả bà nội của anh trước lúc lầm chung, còn mong muốn cô có thể kết hôn với anh. Đây là tâm nguyện cuối cùng của bà cụ. Dạ Hân không còn cách nào từ chối Lúc đó cô đã đồng ý với bà trong phòng bệnh Nhưng trong lòng cô vẫn mang theo một nỗi sợ không tin Hiện tại cô không biết nên làm sao nữa Còn thích tặng nhóc đó không? Tưởng Chi Khang thấy cô im lặng Tiếp tục cất tiếng hỏi Dạ Hân không chút do dự mà cực đầu ngay Không chỉ là thích Cô đã yêu thầm anh suốt 4 năm Không phải chưa từng tự quên đi anh Đáng tiếc vẫn không quên được bóng hình đã khắc sâu ở trong tim. "Vậy con đang do dự điều gì?" Già ngập ngừng nói. "Vì anh ấy không yêu con, anh ấy kết hôn với con. Vì đó là tâm nguyện của bà nội anh ấy." Tô Liên khẽ thở dài, "Mà làm sao cô thể không nhìn ra sự do dự của con gái?" Già Hưng là viên minh châu trong tay bà và Chí Khan, bà biết bốn năm trước Còn bé theo bố nó đi tham dự một bữa tiệc đã vô tình gặp Minh Thành, cũng đã phải lòng thằng nhóc từ khi ấy. Thời gian sau đó, nó còn từ chối cơ hội thực tập ở công ty lớn bên Mỹ để vào cố thị thực tập chỉ vì muốn được ở gần với Minh Thành. Tượng Trí Khang và Cố đình Đức là bạn tốt lâu năm. Hôm ước của hai đứa nhỏ đã được định sẵn từ khi chúng nó còn bé. Chỉ là năm đó, Tượng Chí Khang và Tô Liên Điền cư ở Mỹ, nên hai đứa trẻ không có cơ hội gặp nhau. Mãi đến khi gia hơn tròn 18 tuổi, tất cả sản nghiệp của Tưởng gia mới chuyển về trong nước. Sau này khi biết con gái cũng có ý với đối tượng liên hôn, cả gia đình đều rất yên tâm. Con gái, nó đã không quên được thì cứ tự xem sao. Nếu cuộc sống sau khi kết hôn không hạnh phúc, thì hãy quay trở về đây. Tưởng gia mãi mãi là nhà của con, con gái của mẹ. Vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang Sợ gì không tìm được đàn ông tốt chứ Gia Hương sụn xịt mũi Dựa vào người mẹ Mẹ ơi mày đi cuốt trong bụng con sao tôi liền yêu chiều xoa đầu con gái mày đẻ ra con Suy nghĩ của con thế nào mà lại không đoán được chắc Gia Hương vì cười Ngẫm nghĩ trong giây lát Cô kiên định lên tiếng Mẹ nói đúng Nếu có sợ sệt máy Làm sao có được kết quả chứ Con muốn thử Dẫu cho kết quả ra sao Con cũng sẽ không hối tiếc Chấp mắt đã một tuần trôi qua Gia Hưng không liên lạc được với Minh Tành Cũng không gặp anh kể từ hôm đưa tiễn bà cụ Cô đang chờ Chờ đợi Minh Tành chủ động tìm đến với cô Buổi chiều trước lúc tan làm Gia Hưng đã nhận được một cuộc điện thoại Dạy số hiện lên Cô đoán không nhầm Đó chính là Minh Tành Alo Tàn làm chưa, tôi đến đón em. Được, tôi chờ anh ở sảnh công ty. Cấp máy, Gia Hưng nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cô cầm túi xách và ảo quát rời khỏi phòng làm việc. Cô vừa ra khỏi sảnh công ty thì có một chiếc xe máy đổ ngay trước mặt mình. Cửa xe mở ra, Gia Hưng chủ động ngồi vào trong. Tìm tôi có chuyện gì thế? Trước khi đói vào chủ đề chính, anh quan tâm hỏi hai một câu. đang tối chưa? Gia Hưng lắc đồ Vừa hay tôi cũng chưa ăn Đi ăn cùng với tôi nhé Ừ Khoảng 20 phút sau Xe dừng trước một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng Gia Hưng theo anh bước vào trong Hai người chọn một vị trí Trống ở bên cửa sổ Gọi món xong Trong lúc chờ đợi thức ăn được đem lên Minh Thành đã cước tiếng hỏi Chuyện tôi nói suy nghĩ đến đâu rồi Gia Hưng nghịch nghịch Cốc nước ấm trong tay Tổng giám đốc cô, anh không sợ cuộc sống sau khi kết hôn sẽ không hạnh phúc sao? Minh Tành nhìn cô khó hiểu hỏi. Tại sao lại không hạnh phúc? Bởi vì đây là một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Minh Tành kẻ bật cười tạng giềng nói. Vậy em có thể khiến tôi yêu em giống như em đã yêu tầm tôi. Dạ ơn đàn uống nước thì bị sặc bởi câu nói của anh. Cô đang định lấy giấy lau miệng thì Minh Tành đưa giấy cho cô. Gia Hương trực tiếp lấy giấy lau trên tay rồi lau quế miệng. Khoảng mấy phút sau đó cô mới cất tiếng. Tổng giám đốc cố anh đùa không vui chút đạo cả. Nụ cười trên môi Minh Thành càng đậm hơn. Tôi không đùa tôi rất nghiêm túc. Lợi tôi không thể khiến anh yêu tôi thì sao? Chúng ta sẽ ly hôn sao? Minh Thành khẽ lát đầu anh tu lại nụ cười nghiêm túc nói. Trong từ điển của tôi không có hai từ ly hôn cho nên Gia Hân. Em không cần lo lắng về vấn đề đó." Dừng lại một chút, anh nói thêm. "Tôi không dám hứa hẹn với em bất cứ điều gì cả, nhưng tôi sẽ cố gắng làm tròn chức trách của một người chồng, chăm sóc tốt cho em." Gia Hân ngừng cười. Minh rõ ràng đã nhìn ra tình cảm của cô từ lâu, vậy nên phái biết điều mà cô cần không phải trách nhiệm mà là tình cảm của anh hướng về cô. Gia Hân cụp mắt, Mái tóc đen dài che đi biểu cảm phức tạp trên nét mặt thành tú Cô im lặng trong giây lát mới cất tiếng Tổng giám đốc cố Tôi có một điều kiện Sau khi kết hôn, anh không thể đưa bất cứ một cô gái nào đến căn hộ mà tôi và anh sẽ chung sống Dù người đó có thân mật với anh đến mức nào Mới thành kẻ như mày đáp Trong mắt em tôi là loại người lăn nhăn, tùy tiện như vậy sao? Làm việc cùng với tôi suốt 2 năm Vẫn không hiểu được con người tôi Dạ Hưng im lặng Cô chỉ đang đòi quyền lợi cho bản thân Tự dưng lại bị anh mắng là sao chứ Nếu cô không nói trước Lỡ sau này tình cũ của anh quay về Khiến anh dao động Cô chỉ nói vài câu Anh đưa cô ta về căn hộ bọn họ sống Thì sao Mà dù chuyện đó cũng không khả thi cho lắm Nhưng dù sao tình cũ của Minh Tành Cũng đã biến mất 6 năm Chưa từng quay về tìm anh Có thể già hơn không có niềm tin đối với anh, ai bảo hình bóng đó đã khắc ghi mãi trong lòng anh chứ. Vậy thì anh ấy hứa đi, anh hứa rồi tôi sẽ tin. Được, tôi đảm bảo với em, ngoài người thân ra sẽ không đưa bất cứ cô gái nào về đó. Nghe được lời đảm bảo của anh, bây giờ cô mới yên tâm, Minh Thành tiếp tục cất tiếng. Nhưng em cũng nên đổi cách xương hồ đi, chúng ta sắp trở thành vợ chồng hợp pháp. Em gọi tôi một câu tổng giám đốc cố nghe rất xa lạ đấy. Gia Hương kẹ chớp mắt. Tôi sợ anh mắng tôi tiếp. Minh Thành giờ khóc, dở cười. Có vẻ trong hai năm làm việc với nhau, anh đã để lại không ít bóng ma trong lòng cô gái này. Yên tâm, tôi sẽ không mắng em đâu. Em mà cứ mãi không đuổi cách gọi là tôi mới mắng đấy. Gia Hương lại im lặng. Tự nhiên cảm thấy bữa ăn tối hôm nay cũng không quá tệ. Mấy ngày sau đó hai bên gia đình tưởng cố bàn bạc về việc tổ chức lễ cưới cho đôi trẻ Vậy mà Gia Hơn lại từ chối tổ chức hôm lễ Hai bên gia đình thấy khó hiểu trước việc làm của cô Minh Thành cũng không ngoài lệ Là con gái chỉ có một lần duy nhất được mặc váy cưới cùng với người mình yêu Ai ai cũng đều nhìn ra Gia Hơn rất yêu Minh Thành Đáng lẽ cô phải thấy vui vì sắp được cả cho anh giữ ý nguyện Hạnh phúc vì được cùng anh bước vào lễ đường cơ chứ. Nhưng Gia hơn đã nói với Minh Thành một câu như thế này. Minh Thành, tôi không biết cuộc hôn nhân này có thể duy trì được bao lâu. Hiện tại tôi chưa muốn tổ chức lễ cưới với người không yêu tôi. Chờ đến khi anh có tình cảm với tôi, khi đó chúng ta tổ chức lễ cưới cũng chưa muộn. Thứ tôi muốn là một ngày anh toàn tâm toàn ý, dành trọn trái tim cho tôi. Chỉ khi đó tôi mới vui vẻ hạnh phúc trong ngày kết hôn. Minh Thành không khỏi thở dài đáp. Dạ Hơn, em thẳng thắn thật đấy. Em không sợ sao? Dù sao người chịu thiệt toài nhiều nhất cũng chính là em. Dạ Hơn lát đầu. Tôi và như nhau. Kết hôn đều là vì thực hiện duyên nguyện của bà nội cố. Tôi cũng hiểu nếu không phải đây là ý muốn cuối cùng của bà, anh có lẽ cũng sẽ vẫn tiếp tục chờ đợi cô gái đó quay về thôi. Không hiểu sao mỗi lần nghe Dạ Hơn nhắc tới Lâm Ngọc. Trong lòng Minh Thành lại cảm thấy rất tức tối Lâm Ngọc và anh đã chia tay cách đây 6 năm trước Không còn liên quan gì tới nhau Nhưng có lẽ Gia Hơn vẫn chấp niệm rất sâu sắc với cô ấy Vì thế mới luôn sợ này sợ kia Cô vẫn không hiểu người anh đệ tâm chính là cô Dù trong 2 năm kia họ không gặp nhau Nhưng mọi tin tức liên quan tới cô Anh đều nắm rất rõ Minh Thành cẳng định một câu Sẽ không có chuyện đó đâu Lý do tôi từng từ chối kết đồn với em Không phải vì chợ cuối ấy. Gia Hưng sườn sốt, cô không khỏi tắc mắc, dò hỏi. Vậy là vì sao? Minh Thành hơi công khóe môi. Sau này rồi em sẽ biết tôi. Một tuần sau đó, Gia Hưng và Minh Thành đi đến cục nhân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn. Ngày trước Gia Hưng đã vô số lần tưởng tượng ra, cảnh tượng bản thân và Minh Thành đăng ký kết hôn, cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường. Giờ đây, tuy cô đã từ chối tổ chức lễ cưới, giữa khoảnh khắc ký tên mình lên quyển sổ màu đỏ chói, tâm trạng vẫn vô cùng kích động. Từ giây phút này, cô chính thức trở thành con dâu của nhà họ cố, trở thành người vợ của Minh Thành như ý nguyện. Đói không vui mừng chính là nói dối. Lúc rời khỏi cục dân chính, trời đã chạm vàng tối. Minh Thành đưa cô về căn biệt tự của anh, nằm ở trong khu trung tâm thành phố A. Căn biệt tự của Minh Thành gồm có 3 tầng Được thiết kế theo phong cách hiện đại Có thang máy để tiện di chuyển Nội thất bên trong căn biệt tự Đều mang gam màu trầm Được bố trí rất hài hòa Có phòng tập thể tao Giải trí và hồ bơi riêng biệt Thăm quan một lúc Gia Hưng đi đến ghế sofa ngồi xuống Minh Thành rót cho cô một cốc nước Ngày mai tôi sẽ cho người chuyển đồ đạc của em tới đây Gia Hưng không có ý kiến Cô hiện giờ đã có chồng, không thể sống mãi ở nhà bố mẹ. Tôi ngủ phòng đào tới. Phòng ngủ chính. Nét mặt Gia Hưng lộ rọ vẻ kinh ngạc, ngay Ngô hỏi một câu. Không phải ngủ riêng sao? Minh Thành nghe thấy thế sắc mặt không vui lắm. Cô gái à, không muốn ở cùng phòng với tôi sao? Gia Hưng khừng lại, không phải không muốn ở cùng phòng mà cô vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm thế về chuyện đó. Nghe nói lần đầu của con gái rất đau Mà cô chưa từng trải qua Cũng chưa từng có kinh nghiệm Minh Thành rời mắt khỏi cô Nhẹ nhàng nói Khi nào em chưa sẵn sàng Thì tôi sẽ không động vào em Em ngủ ở phòng bên cạnh phòng tôi đi Cảm ơn anh Buổi sáng Gia Hương bị tiếng chuông điện thoại đánh thức Cô với tay cầm điện thoại Ấn nút nghe Anh hài thương yêu của em ơi Nếu em không làm giờ này bên Pháp đã khuya rồi Anh không ngủ còn gọi cho em làm gì tưởng Trí Kiên giật giật khóe môi Nè nhóc Giờ trong nước đã hơn 9 giờ sáng Em vẫn chưa rời khỏi giường sao Hôm nay là cuối tuần Em muốn ngủ nướng Anh định quản nghe mà Tượng chí Kiên bật cười Nghe nói hôm qua em đã đăng ký kết hồn với Minh Tành Chúc mừng em đã được như ý nguyện Là gã cho cậu ta Cơn buồn ngủ của cha hơn lập tức tàn biến. Cô ngồi bật dậy ai oán. Anh đang chúc mừng hay là đang khỉa em vậy? Đang chúc mừng mà. Em nghĩ linh tinh gì thế? Em cũng hay thật đấy. kết hôn chớp nhoán không một lễ cưới hay là đính hôn gì cả. Em đem bán mình dễ dàng như vậy sao? Anh ơi anh đang cảm thấy thiệt thòi tay em sao? Chứ còn sao nữa, em là bạo bối của tưởng gia. như thế thì quá dễ dàng cho nhà họ cố. Tặng nhóc kia đúng là nhặt được của hời đấy Gia Hân cười khúc khích Anh hai Quà tân hôn của em gái anh đâu Không phải em luôn muốn có căn hộ Ở phía tây thành phố sao Căn hộ đó anh đã mua dưới danh nghĩa của em Tặng cho em đó Nét mặt cô Gia Hân càng tươi cười hơn Khi nào thì về nước Nếu lịch trình không có gì thay đổi Thì thứ ba tuần sau Tối hôm đó em cùng với cậu ta về nhà một chuyến đi Anh muốn gặp em rễ Ok ạ Thẩm thoát đã một tháng trôi qua Kể từ khi Gia Hân kết hôn với Minh Thành Cuộc sống hôn nhân của họ trong một tháng này khá yên ổn, bình dị Minh Thành cũng rất tuân thủ lời hứa Tôn trọng và đối xử với cô rất tốt Cũng chưa từng vượt quá giới hạn khi không có sự đồng ý của cô Gia Hân cảm thấy Minh Thành của hiện tại đúng là rất khác ngày trước Hoặc cũng có thể là vì ngày đó Anh hiểu lầm cô là gián điệp của công ty đối thủ nên mới luôn có thành kiến với cô. Giữa họ không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc gần, giống như bây giờ. Vì thế cô mới không hiểu hết con người của anh. Hôm nay Gia Hương có cuộc hẹn với một người bạn nên cô tan làm sớm hơn mọi khi. Đến nhà hàng cô được nhân viên đưa lên phòng viết đã đặt sẵn. Gia Hương đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy hàng trạch minh đã ngồi ở trong phòng chờ mình từ lâu. Cô liền đi tới kéo ghế ngồi đối diện với anh. Đàn anh, anh chị em lâu chưa? Thấy cô đến, nhét mặt của hàng trạch minh toán qua tìm vùi mừng. Cũng không lâu lắm, anh vừa mới đến tôi. Anh đã gọi sẵn các món ăn rồi đấy. Gia Hưng ngợt đầu. Em cảm ơn, chuyến công tác thuận lợi chứ anh? Ừ, Gia Hưng. Nghe nói em đã kết hôn. Gia Hưng không có ý định giấu giếm hàng trạch minh. Anh không chỉ là đàn anh quá trình giúp đỡ cô rất nhiều trong thời gian học tập ở nước ngoài, mà còn là một người bạn mà cô rất quý trọng. Dạ vâng, em mới kết hôn được một tháng trước. Anh cũng không xa lạ gì với người đó đâu. Hàng trạch minh cực mắt. Tất nhiên là anh biết rất rõ Minh Thành, trên thương trường, Cố Thị và Hàng Thị chính là đối thủ một mất một còn không phân thắng bại. Thật trùng khớp. Đúng vào thời điểm anh đi công tác thì Gia Hân và Minh Tành đã đăng ký kết hôn. Hàng Trạch Minh cố gắng che giấu cảm xúc thật của bản thân, tỏ ra bình tĩnh, cất tiếng. Gia Hân, em từng nói em sẽ không kết hôn với người không yêu em. Gia Hân không phủ nhận câu nói đó. Cô bảo, nhưng đối tượng là Minh Tành, anh biết mà, em không quên được anh ấy. Hàng Trạch Minh khẽ thở dài một tiếng. Trong thời gian qua cậu ta có bắt nạt em không? Dạ hưng lát đầu Cô Thành thật đáp Anh ấy đối xử với em rất tốt Đàn anh Em mong mối quan hệ giữa em và anh Sẽ không bị anh ấy ảnh hưởng Hàng Trạch Minh khẽ nhíu mày Câu này em nên nói với Minh Thành mới đúng Anh vẫn còn nhớ mấy năm trước Em vào công ty cậu ta làm việc Đã bị cầu ta hiểu lầm không ít Vì mối quan hệ thân thiết giữa hai chúng ta Chuyện đó đã qua lâu rồi Em tin Minh Thành có phải người không biết nói lý lẽ? Hàng Trạch Minh lắc đầu nhìn cô. Em đó, lần nào cũng bên vực cậu ta. Gia Hưng cười cười. Biết làm sao được, ái bảo em thích anh ấy nhiều đến như vậy chứ. Hơn 8 giờ tối, Gia Hưng cùng với Hàng Trạch Minh rời khỏi nhà hàng. Lúc đang chờ Hàng Trạch Minh thanh toán với nhân viên ở quầy, cô bất ngờ chạm mặt Minh Thành và trợ lý của anh. Gia Hưng không khỏi ngạc nhiên vì sự trùng hợp này. Minh Tành và trợ lý Dương cũng đã nhìn thấy cô và hàng trạch minh đứng cùng nhau. Đôi mắt đen lấy của anh kẻ liếc, nheo lại, nhìn qua hai người bọn họ. Hôm nay Gia Hưng nhắn tin cho anh nói sẽ không ăn cơm ở nhà, mà đi gặp đối tác làm ăn. Hóa xa nói chối anh để đi ăn với hàng trạch minh. Trùng hợp tay hôm nay anh cũng gặp đối tác làm ăn ở nhà hàng này. Trong đôi mắt Minh Tành lộ sỏ một tia không vui. Anh bước nhanh xuống lầu, đi thẳng tới chỗ Gia Hơn đang đứng. Dương Mạnh cũng vội vã đuổi theo bước chân của sếp. Gia Hơn cảm thấy hơi bối rối vì mối quan hệ giữa Minh Thành và Hàng Trạch Minh không được tốt. nên cô mới không nói sự thật cho anh biết là cô đi ăn cùng với Hàng Trạch Minh, sợ anh sẽ hiểu lầm cô. Chỉ là cô lại biến khéo thành vùng. Hàng Trạch Minh thanh toán xong, định bảo Gia Hơn rời đi. Anh ấy còn chưa kịp nói đã thấy Minh Thành và trợ lý của anh cách họ có vài bước chân Rất nhanh khoảng cách giữa họ được kéo lại Minh Thành lướt qua nét mặt của Gia Hơn Rồi nhìn thẳng vào mắt của hàng trạch Minh Trong mắt không có chút thiện ý Ồ thì ra là tổng giám đốc cố lâu rồi không gặp gì Minh Thành lạnh lùng đáp Mới hơn một tháng cũng không lâu quá đâu Tổng giám đốc hàng Gia Hơn hiện giờ là phụ nữ đã có chồng Hai người cứ đi riêng với nhau thân thiết như vậy rất dễ khiến cho người khác hiểu nhầm đấy. Hàng Trạch Minh không ngốc sao anh ấy có thể không hiểu được hàm ý cảnh cáo trong lời nói của Minh Thành. Tổng giám đốc cố Gia Hưng và tôi chính là bạn. Cho dù anh là chồng cô ấy cũng không có quyền kiểm soát cô ấy gặp ai và không nên gặp ai. Phía môi mỏng lành bạc của Minh Thành khẽ nhất lên. Chuyện vợ chồng tôi cũng chưa đến lượt Một người ngoài như tổng giám đốc hàng quản đâu Dứt lời Anh nhìn sang Gia Hơn Đang có sự ở giữa bọn họ Gia Hơn lại đây Gia Hơn đạo mắt Hết liếc Minh Thành lại liếc nhìn hàng trạch Minh Cô không vội vàng bước qua bên cạnh Minh Thành Mà nói với hàng trạch Minh vài câu Đàn anh Tầm này cũng không còn sớm Em về trước đây Anh đi đường nhớ chú ý an toàn nhé Nói rồi cô mới bước chậm rị đến bên cạnh Minh Thành khiến anh cực kỳ không vui trực tiếp kéo cô sang bên cạnh bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai cô như đang muốn tuyên bố chủ quyền trước mặt ai đó quả nhiên ánh mắt của hàng trạch Minh tối sầm Minh Thành lại không tèm để tâm vẻ mặt của anh ấy kéo già hơn rời khỏi nhà hàng nhét cô vào trong chiếc siêu xe thể tao Khoan đã, xe của tôi vẫn để ở nhà hàng Minh Thành bỏ lại một câu Đóng mạnh cửa xe sau đó vòng sang ghế lái chính ngồi vào Dương Mạnh sẽ lái xe đưa em về biệt tự Gia Hưng im lặng Sao lại ở nhà hàng này? Nghe cô hỏi, Minh Thành bực bội trả lời Không ở nhà hàng này Thì sao biết được em và Hàng Trạch Minh đi ăn cùng nhau chứ? Gia Hưng nhíu mày Cái chất giọng này sao mà chua lè vậy chứ? Anh ta bực bội cái gì? Cô chẳng qua chỉ là đi ăn với bạn của mình thôi Cô giải thích cho anh hiểu. Trước khi đi công tác ở nước ngoài, đàn anh và tôi đã hẹn nhau hôm nào về nước sẽ đi ăn cơm cùng nhau. Tôi biết là anh không thích đàn anh, cho nên mới không nói cho anh biết. Ý cô tức là cuộc hẹn này có từ trước khi cô và Minh Thành kết hôn. Cô đang muốn nói anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của cô sao. Càng nghĩ trong lòng ai kia càng tức tối. Lần đầu nhìn thấy Gia Hơn và Hàng Trạch Minh đi với nhau. Là vào 4 năm trước, khi đó anh đã nhìn ra tình cảm của hàng trạch minh dành cho cô, không đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè, quan tâm nhau. Chỉ có cô là ngốc nghếch, đơn thuần nên mới không nhìn ra anh ta yêu tầm cô. Tôi không cấm cản hay là kiểm soát em gặp người này người kia, nhưng em nói dối tôi là đi gặp đối tác thực chất là gặp cậu ta. Đổi lại em là tôi, em có vui không, có thoải mái hay không? Gia Hưng bị Minh Tành nói cho á khổ, nhất tôi chưa biết trả lời như thế nào. Minh Tành nói không sai. Lỗi sai lỡ cô vì đã không tặng tắn với anh. Trong chuyện này, Gia Hưng biết bản thân mình đuối lý, nên mới lùi một bước. Nhưng nhìn nét mặt đen xì xì của người bên cạnh, đoán chừng không chỉ đòi ba câu là cô có thể xoa dịu ngay. Gia Hưng khẽ thở dài một tiếng. đang nghiền đang lạnh, cô tự đào hố cho mình làm gì chứ? Minh Tành... Lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa Đi đâu gặp ai tôi cũng sẽ nói tặng với anh Anh đừng giận nữa tôi biết lỗi sai của tôi rồi Đôi đồng tự của Minh Thành hơi giãn ra Anh đưa mắt sang bên cạnh Nhìn vào đôi mắt long lanh Chứa đầy sự chân thành của cô Đấy lòng bỗng dưng mềm nhũng Thật không ngờ Có một ngày anh lại mềm lòng trước vài ba câu nói của cô gái ấy Muốn lời núi văn nghiêng ống gió không? Khiếm khi Minh Thành chủ động Sao cô nở lộng từ chối Vậy là khoảng nửa tiếng sau Chiếc xe dừng trước chân núi Minh Thành cùng với Gia Hân đi vào đền nghỉ mát Núi Vân Yên đã mở phía đông trùng thành phố A Chỉ cần đứng trên núi Vân Yên Thì có thể nhìn thấy bao quát Toàn bộ quan cảnh thành phố Hoa lệ, sầm ướt, nhộn dịp từ xa Gia Hân đào mát Nhìn từ trên cao xuống Từng đợt gió lạnh thổi qua ngang trời Gia Hương cảm thấy hơi lành, cô vô thức co người lại. Bỗng chân trên vai xuất hiện một chiếc áo màu đen mang mùi hương nam tính đặc trưng của người đàn ông. Gia Hương theo bạn năng quay người lại nhìn anh. Minh Thành tiền tay kéo quá chiếc áo quá cho cô. Dù đã kết hôn được một thời gian, nhưng giữa cô và Minh Thành vẫn chưa từng có cử chỉ tiếp xúc thân mật. Lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định với nhau giống như anh đã nói. Chỉ cần cô không đồng ý, anh sẽ không quá phận. Hôm nay là lần đầu tiên họ ở cạnh nhau đến như thế. Gần đến mức có thể nghe thấy từng hơi thở, cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ của nhau. Gia Hưng ngẩn đầu nhìn vào khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng của anh, vừa hay chạm phải đôi mắt đang biết cười của anh. Trong đôi mắt đen lấy ấy, phản chiếu rõ cương mặt diễm lệ. Khoảnh khắc này Gia Hưng cảm nhận rõ, Sự rung động mãnh liệt trong trái tim Gia Hưng Tôi có thể thực hiện quyền lợi Của một người chồng hay không Gia Hưng nhất tời ngây ngốc Không hiểu hào mý trong câu nói của anh Cô ngây thờ hỏi Quyền lợi gì chứ Ánh mắt bên thành toán vẻ ma mị Anh không trả lời cô Anh nâng tay Không chút do dự Chạm vào vòng eo mảnh khảnh Kéo cô ngã vào lòng anh Hành động của Minh Thành làm cho Gia Hưng không kịp phản ứng. Cứ thế ngã vào lồng ngực tráng kiện của anh. Cô hốt giật mình công tôi. Trái tim như sắp vọt ra ngoài. Cô cười quậy người muốn thoát ra khỏi người anh. Nhưng Minh Thành nào có cho cô cơ hội đó? Gia Hưng ẩn đầu. Nếu vừa rồi không phải ảo giác, hình như cô nhìn thấy ánh mắt nhu tình của anh. Nghĩ tới đây Gia Hưng không còi chấn động nhẹ. Minh Thành có tình cảm với cô sao? Gia Hưng không dám hỏi trực diện Cũng không có can đảm để hỏi Cô sợ rằng một câu hỏi của mình Sẽ phá vỡ tất cả bầu không khí tốt đẹp Hiện tại hiếm có giữa bọn họ Anh buông tôi ra đi Trong lòng đang rối Giọng nói cũng trở nên lắp bắp Một tay Minh Thành cố định giữ eo cô Một tay chạm nhẹ lên gọ má Trắng nõn, mịn mặn Anh biết nhẹ từng đường câu Chất giọng trầm tắp Hòa vào trong mạng đêm. Dạ hơn, ác hẳn trước kia tôi đã khiến cho em rất đau lòng có phải không? Nhắc lại chuyện cũ, ánh mắt dạ hơn toán qua một tí ảm đạm. Còn phải nói hay sao? Trước khi anh hành cô không ít, cầy mình là sếp toàn thích bắt nạt cô. Nếu không phải vì cô thích anh, còn lâu cô mới chịu nhẫn nhịn ở lại cái công ty anh lâu suốt 2 năm. Tuy anh là một người sếp nghiệm khắc, khắc khe với nhân viên. Nhưng cũng dạy cô rất nhiều điều nên và không nên khi làm nghề này. Mà dù tính cách cô tốt hơn trước. Gia Hương nghĩ ngày đó cô không vô tình nhìn thấy bức ảnh người yêu cũ trong vòng làm việc của anh. Không dò hỏi anh thì có lẽ cô vẫn sẽ cố chấp kiên trì ở lại cố tị theo đuổi anh cho bằng được. Gia Hương lát đầu cô lại gợt đầu. Cô nói từ trong đáy lòng. Tùy là anh khá khó tính Nhưng lại được anh tận tình chỉ bảo, từ khi mới bước chân chập chững vào nghề thiết kế nội thất, đó là may bắn của tôi. Tôi có được thành công của hiện tại cũng đều là nhờ một phần của anh. Già hơn tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất ở trường đại học danh tiếng bên Mỹ, sau 2 năm làm việc ở cố thị, cô đã quay về tập đoàn Tưởng thị để làm việc. Đến nay cô đảm nhận vị trí giám đốc bộ phận thiết kế của Tưởng thị được 2 năm. Cũng đã có một chỗ đứng vững chắc trong cái nghề này. Là do em học hỏi nhanh đó. Nét mặt Gia Hơn lộ ra ý cười dịu dàng. Tôi xin nhận lời khen của anh. Minh Thành bật cười, ngón tay miết từ gò má di chuyển đến cánh mùi hồng nhận của Gia Hơn. Cô gái, cho phép tôi được hôn em nhé. Gia Hơn sừng rốt, không dám tin vào trước mắt mình. Minh Thành vẫn bình tĩnh chờ đợi cô trả lời. Hai năm trước, anh bác đạt cô không ít. Vậy mà anh của hai năm sau lại cẩn thận từng chút một, đối xử với cô tốt tới mức, cô cũng phải bất ngờ. Lúc này cô mới hiểu được câu nói, thực hiện quyền của người chồng khi nãy là có ý như thế nào. Chỉ trách cô quá ngây thơ, không nghĩ xa xôi, nên Minh Thành mới chủ động nói thẳng để cô hiểu. Thì ra khi này ánh mắt mà cô nhìn thấy không phải là ảo ảnh. Chỉ cần nghĩ tới việc trong lòng anh dường như cũng có một chút để tâm, một chút tình cảm đối với mình, thì trong lòng Gia Hơn cực kỳ vui mừng, hạnh phúc. Yêu thầm anh đã 4 năm, cuối cùng cũng có một ngày anh chủ động đáp lại tình cảm của cô. Gia Hơn cảm thấy cuộc hôn nhân này cô không lỗ. Như vậy cô có thể dần dần, từ từ khiến anh dành tình cảm cho cô nhiều hơn, qua từng ngày từng tháng kề cạnh bên nhau. Nếu không được thì tôi không ép em Chờ mãi không thấy cô trả lời Ánh mắt Minh Thành lướt qua ti hụt khẩn Anh vừa nói vừa định hạ tay xuống Ngày lúc ấy Gia Hưng bỗng dừng kiện chân Cô chủ động quàn tay qua cổ Minh Thành Đôi mắt trồng vèo lắp lánh Như những vì sao tinh tú Tiểm suyết trên bầu trời đêm gương mặt xinh đẹp gần như kề sát mặt anh Cánh môi mềm mại Chủ động dán lên môi anh Một nụ hôn nhẹ Trong đồng minh Thành dường như có tiếng bom nổ. Anh đâu lường trước được quảnh khắc định từ bỏ cho đến khi cô đồng ý. Thì cô lại mạnh dạn chủ động hôn anh. Anh gần như hóa đá tại chỗ. Đây là lần đầu tiên da hơn chủ động hôn một người. Cũng là nụ hôn đầu tiên của cô. Cô không hề có kinh nghiệm. Cô chỉ hôn nhẹ lên môi anh như chuồng chuồng đạp nước. Sau đó định buông tay trở về vị trí cũ Giữa chân Minh Thành bỗng dừng đạo khách thành chủ. Một tay đỡ lấy óc cô, một tay suýt nhẹ lấy eo cô. Phía môi mỏng manh, phủ lên đôi môi cô một nụ hôn rất sâu. Gia Hưng bị anh hôn đến choáng ván đầu óc, lại không có ý định đẩy anh ra, chìm đắm trong đù hôn mãnh liệt. Trái tim của hai người như hòa chung một nhịp. Chẳng biết qua bao lâu, Minh Thành mới buông cô ra. Nhìn cánh môi hồng nhượng giờ đã sưng đỏ, đôi mắt lòng lanh ánh nước, Cùng với gương mặt đỏ ửng Như trái cà chua chín Trái tim minh thành bềm nhũng Dù đã buông cô ra Nhưng anh vẫn không thể quên được dư vị ngọt ngạo Nơi đầu môi cô để lại Loại dư vị này không hiểu sao Lại cho anh cảm giác muốn nghiện Dạ hừng không để ý Tới ánh mắt nóng bỏng của anh Cô vội hít thở không khí xung quanh Vừa nãy bị anh hôn Cô suýt bị ngạc khí Không biết người này có kinh nghiệm hôn không Mà thực sự khi nãy Đây cũng chính là đùa hôn đậu của Minh Thành. Tuy trước đó, anh cũng từng trải qua một vài mối tình, như khi đó anh vẫn còn đang đi học. Không có ý định sẽ vượt qua giới hạn với bạn gái cũ, cùng lắm chỉ là nắm tay, khoác vai nhau. Minh Thành, khuya rồi chúng ta về thôi. Minh Thành hồi thần khỏi những suy nghĩ, anh gật đầu không chút e ngại, chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ, mảnh cảnh của cô, rời khỏi định nghỉ mát. Đối với hành động tự nhiên này của anh Gia Hân không phản cán Còn chủ động nắm lấy bàn tay anh Hai người sóng vai bước vào trong xe ô tô Gia Hân Em chuyển về phòng ngủ chính đi Trong lúc lái xe Gia Hân nghe anh nói Tâm trạng của Gia Hân và Minh Tành Đêm nay không tệ Gia Hân không ngần ngại đùa giỡn với anh Tổng giám đốc cố Có phải muốn thực hiện nghĩa vụ Của người chồng đối với tôi đấy chứ Minh Thành cười Nếu như em nguyện ý thì tôi cũng sẽ không ngại. Hai má già hơn bớt giác nóng lên Minh Thành đùa không vui chút nào. Tôi không đùa, tôi đang rất nghiêm túc. Rồi xong, tự dưng lại bê đá đập vào chân. Trong không khí tốt đẹp như vậy, không hiểu sao Gia Hơn lại không kìm lòng được nhắc đến người yêu cũ của anh. Hồi trước anh cũng nói mấy lời như thế này với mối tình đầu của anh sao? Minh Thành nghe xong suýt thì văn xe lại. Anh sửng sốt quay sang, nhìn nét mặt, cười mà như không cười của cô. Minh Tạnh biết, trong lòng cô gái này luôn để tầm tới mối tình đầu của anh. Bỗng chưng, bật cười thành tiếng. Em đoán xem. Bắt cô đoán, cô mà đoán được thì cần gì phải hỏi anh chứ. Gia Hưng có chịu quay mặt sang bên ngoài, không thèm nói chuyện với anh. Minh Tạnh thấy thế bèn nói. Ghen sao? Không. Con gái nói có là công đi Gia Hơn không nhìn được gắt lên Tôi đã nói không ghen Nụ cười trên quái môi Minh Thành càng đậm hơn Anh lái xe vào lề đường rồi dừng hẳn Sau đó nghiêng cả cơ thể về phía cô Bàn tay nâng gương mặt cô sang một bên Để đối mặt với mình Gia Hơn Tôi trước giờ chỉ nói lời tân mật với vợ tôi Người ta đói Yêu càng nhiều mới càng để tâm Cô đúng là có chấp điểm rất sâu sắc với người yêu của anh Dù đã trôi qua nhiều năm Nhưng vẫn cứ như một bóng ma đè nặng lên người cô Cũng có đôi lúc cô tò mò Người đó có ưu điểm gì Mà khiến cho Minh Thành Từng yêu cô sâu sắc đến như thế Hiện tại vẫn còn nhung nhớ Nhưng không thể không nói Chỉ vài câu nói đơn giản Liền đập tan sự khó chịu Trong lòng của gia hơn Tâm trạng tốt xấu cứ lên xuống thất thường Theo từng lời nói của anh Vài ngày tới Minh Thành đi công tác ở thành phố B Cùng thời điểm cô bàn thân nhất của cô, Hạ Lan, từ nước ngoài trở về. Gia Hưng đã đến sạnh sân bay từ sớm chờ cô nàng. Chờ đợi khoảng 10 phút mới nhìn thấy bóng dáng Hạ Lan từ trong đi ra. Vừa nhìn thấy cô, cô nàng đã hùa hởi, lào tới ôm cô. Cô cưng ơi, tớ nhớ cậu quá. Gia Hưng cười đến cồng khóe mắt, tay vỗ vỗ lưng cô nàng. Tình yêu à, cậu sến sẫm quá đi. Hạ Lan giật giật khóe môi. Cô nàng tháo kính râm và cậu trang, lộ ra gương mặt phong tình vạn chủng đôi mắt hoa đào đào mắt nhìn xung quanh. Trên nét mặt toán quà vẻ hụt hẳn khi không thấy người cần gặp. Tất nhiên, gia hưng biết là Hà Lan đang mong chờ ai. Cô khoác vai cô này nói, hôm nay vốn anh mình cũng định đến đón cậu, nhưng mà hôm nay có cuộc họp đột xuất bên đối tác nước ngoài không thể hủy. Hà Lan ngủ lên một tiếng, thu lại sự mất mát trên gương mặt. Trở lại dáng vẻ tươi cười hoạt bát Tới lại đứa không hiểu chuyện như thế sao Dạ Hưng lát đầu Ngoài là bạn thân Hà Lan còn là bạn gái của anh trai cô Tương lai rất có khả năng Sẽ trở thành chị dâu của cô Mối tình giữa anh trai cô Và Hà Lan đến nay Cũng đã kéo dài được 3 năm Nhưng cũng không ít lần Hợp hợp tan tan Vì bất đồng quan điểm trong cuộc sống Dạ Hưng còn chẳng biết Bây giờ họ đã quay lại lần thứ mấy với nhau Cậu cứ lái, ý mình đi, rõ ràng mình không có ý đó. Hà Lai cười hì hì. Cục cưng à, chồng cậu đi công tác rồi, hôm nay chúng ta đi ba chơi đi. Gia ơn trần tròn mắt, đánh yêu cô nàng. Nè, cậu mới về nước đã muốn đi ba, cậu không sợ anh trai mình, nhìn thấy. Nhưng mà mình sợ anh đến tìm, vác đau chặt chân mình đấy. Cô vẫn chưa quên ngày trước. Hạ Lan và cô bên nước ngoài từng có một lần vào quán ba chơi. Kết quả anh trai biết chuyện đã mắng hai người một trận ra trọ. Hà Lan nháy mắt, chẳng sợ sệt nói Yên tâm đi, chị đây bảo kia cô em. Tưởng chí kia sẽ không biết đâu. Gia Hương tỏ vẻ không tin tưởng. Thôi thôi, chúng ta vẫn nên đi nhà hàng bình thường thì hơn. Hà Lan vẫn không bỏ cuộc năn địa Gia Hương cho bàn được đợi cô đến quán ba. Gia Hưng rốt cuộc cũng không nhìn nổi mà tò mò Cậu thất tình sao? Lại chia tay với mình rồi à? Không thì tự nhiên đi ba giải sâu làm gì chứ Hà Lai cực mắt Giọng nói lùi rõ vẻ buồn bực Mấy hôm trước mình có cãi nhau với anh ấy một trận Kết quả mấy hôm nay còn không thèm để tâm tới mình luôn Gia Hưng ngào ngán lắc đầu Lại cãi nhau vì chuyện gì thế? Hôm đó mình có thấy bức ảnh của anh ấy Đỡ Phương Diệp trong một bữa tiệc Lúc đó mình vừa ghen Vừa tức Không nghĩ nhiều Nên như cậu hiểu rồi đó Dạ Hưng bất lực đỡ trán Bạn tôi à Anh trai mình làm gì có ý với cô ta Nhưng cách của anh mình thế nào Mình nghĩ cậu hẳn rõ Mấy năm qua Phương Diệp vẫn luôn ôm mộng Được ở bên cạnh anh ấy Lần này rõ ràng cố tình để cậu xem bức ảnh đó Mục đích không phải Là để chia sẻ hai người sao Hà Lan trợn tròn mắt. Sao cậu đoán ra ai thế? Đúng tận là cô ta đửa đêm có gửi ảnh cho mình. Lúc đó mình mất bình tĩnh, không cho tượng trí kiên cơ hội giải thích. Gia Hưng mỉm cười, tính cách của Phương Diệp, cô còn là gì nữa chứ? Cũng mấy anh trai cô không thích cô ta. Chỉ có một mình Phương Diệp tự biên tự diễn, bám theo anh ấy không buồn suốt nhiều năm qua. Rõ ràng biết người ta đã có người yêu, vẫn còn muốn chen ngang vào để chia rẽ. Cậu không phân rõ trắng đen đã làm ở Mỹ với anh Bình Để cậu thật đấy Vì giận cũng là đáng đời tôi Hà Lan cắn cắn môi Cô nàng cũng biết mình sai nên rất nghiêm trọng Trong tình yêu Tối kỵ nhất chính là ngờ vượt lẫn nhau Điều đó sẽ dẫn đến mối quan hệ giữa hai người Càng ngày càng xa cách Tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân Già Hưng không đành lòng Nhìn cô bạn mình buồn bã Thỏa hiệp đồng ý sẽ đến quán bar với cô nàng Buổi tối, hai người đến một quán bà nổi tiếng, nằm ở giữa khu đô thị Sầm Ước, Hoa Lệ. Xuyên qua tiếng DJ, đinh tai dứt gốc. Xuyên qua đám người đông đúc, Hà Lan và Gia Hơn. Được phục vụ đưa lên căn phòng VIP, đã đặt riêng từ trước. Nhìn cô bạn mình đang say sưa uống rượu kỹ khổ, Gia Hơn đẩy ra một ý định. Cô lấy điện thoại chụp trồn một tấm ảnh, sau đó gửi cho anh trai kèm với một dòng tin nhắn hơn nhìn cô bạn của cô công ty anh trai mình không yêu hạ lang nhìn bộ dạng say mềm này không đến trước về mới lạ ra hơn đang định đặt điện thoại xuống thì nhìn thấy tin nhắn của Minh Thành gửi tới khóe mồi vô thức côngg lên cô cõ chữ trả lời anh sau đó mới đặt xuống cầm ly quý đưa lên mồi để nhâm nhi lúc cô đi vào trong nhà vệ sinh rửa tay vô tình chạm mặt một cô gái có tướng màu khá xinh đẹp ăn mặc phong cách rất thời thượng Gia Hưng cảm thấy cô gái này khá quen mặt Giống như đã từng gặp ở đầu đó Đi trên hành lang cô vẫn không gần nghĩ tới cô gái vừa nãy Một đoạn hình ảnh mơ hồ xoẹt qua trong đầu Gia Hưng Bước chân của Gia Hưng bớt giác hưởng lại Nét mặt lụ rõ vẻ sườn sốt kinh ngạc Cô đã nhớ ra cô gái đó Bạn gái cũ của Minh Thành đã quay trở về sao? Một tuần sau đó Minh Thành bay về thành phố A Trước lúc đi công tác Gia Hương đã hứa khi nào anh về sẽ ra sân bay đón anh. Đứng ở sạnh sân bay một lúc, nhìn từ xa cô đã thấy một bóng dáng cao lớn từ lối cửa đi ra. Hôm nay, anh mặc áo len củ lọ, bên ngoài quát một chiếc áo dạ tối mộ, trong cá lịch lãm phong độ. Bóng anh hòa vào dòng người đông đúc nhưng vẫn rất nổi bật. Chỉ một ánh mắt cô đã nhận ra. Rất nhanh, bóng hình cô nhung nhớ bao ngày đã xuất hiện trước tầm mắt. Minh Thành hơi cúi đầu, Trong ánh mắt phản phức nụ cười dịu dàng Chất giọng trăm thấp khẽ cước lên Chờ lâu chưa? Gia Hưng nhìn anh đến thất thận Nghe thấy giọng nói quen thuộc Cô như hồi thần nhẹ nhàng đáp Không lâu Minh Thành kẽ cười Lại đây với anh Gia Hưng vô thức tiến tới Ngay lúc cô đang không biết Minh Thành sẽ định làm gì tiếp theo Bỗng dưng một lực mạnh kéo cô vào lòng Đầu anh tì vào hỏm cũ Hơi thở đều đằng phả ra Mùi hương nam tính chịu nhẹ Thuộc về riêng anh phả vào chốt mũi Bà xã có nhớ anh không? Trái tim của Gia Hơn đập mạnh như trống Cô thành thật đáp Nhớ à Tiếng cười trầm thấp kẹ vang lên bên tay Tôi cũng thấy Rất nhớ em Lời mật ngọt Đường đột đầy bất ngờ của Minh Tành Làm cho Gia Hơn thoáng ngây dài ra Trái tim gia hơn giống như có con này nhảy qua, loạn cào cào. Minh Thành, anh... Còn chưa dứt lời, Minh Thành bất ngờ nâng cầm cô lên, phụ lấy môi cô một nụ hôn âu yếm. Bao nhiêu nhùng nhớ, những ngày qua đã hòa vào nụ hôn này. Bớt giác, những lời đến đầu môi phải nuốt xuống cuốn họng Khoảng vài phút sau, Minh Thành kẹ buồn cô ra. Một tay anh kéo hành lý một tay ôm lấy vai cô bước đi. Chúng ta về thôi." Ngồi trên xe, Gia Hường vẫn còn ngây ngốc. Cô đã không còn nhớ đây là lần thứ mấy Minh Thành chủ động bày tỏ. Ấy thế cô vẫn không dám tin vào cảm nhận mãnh liệt của bản thân là Minh Thành cũng có thích cô. Nghĩ tới cô gái hôm cô gặp ở quán bar, trái tim đang hưng hoan của Gia Hường khẽ trùng xuống. Ngồi bên cạnh, Minh Thành quay sang thấy Gia Hường tự dưng trầm tư. Anh khẽ nâng tay cốc nhẹ vào trán cô. Đang nghĩ gì thế? Gia Hưng khẽ kêu A một tiếng, quay sang nhìn Minh Thành. Không biết tại sao cô lại thốt lên một câu. Đang nghĩ khi nào thì chúng ta trở thành một đôi vợ chồng thực tụ. Nói xong tới cả cô cũng giật mình. Ánh mắt vội vã đi sang chỗ khác, không dám nhìn tẳng vào mắt Minh Thành. Trái ngược với sự lũng túng, ngựa ngùng của Gia Hưng. Khi nghe thấy câu nói này, ánh mắt Minh Thành toán lé lên một tia sáng. Sẵn sàng để làm chuyện đó rồi sao Khi nói câu này Ánh mắt người bên cạnh nhìn cô đầy thầm ý Gia Hưng ho nhẹ một tiếng Em... Mặt em đỏ quá Gia Hưng nghe anh nói thì càng ngường hơn Bởi vì hôm nay là chủ nhật Cũng là ngày Minh Tành đi công tác về Nên hai người họ không muốn đến công ty Mà dành riêng một buổi để đi hẹn hò Buổi tối sau khi ăn xong Minh Tành dắt cô đến câu lạc bộ Hoa Hồng để chơi. Đây là câu lạc bộ cá nổi tiếng ở thành phố A, chỉ dành cho những người có nhiều tiền. Nơi này cũng là chỗ mang trời trị lạc xa hoa của các cậu ấm cô Chiêu. Trên đường đi, Gia Hơn còn nghĩ chỉ có hai người, nhưng khi bước vào phòng vip của câu lạc bộ, cô hoàn toàn bất ngờ. Không nghĩ hôm nay Minh Tành sẽ đưa cô đi gặp bạn bè của anh. Gia Hơn đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng vip rộng lớn, Nhìn sơ qua trong phòng, có khoảng vài người đàn ông điển trai, không kém Minh Thành và một người phụ nữ có chút quen mặt. Ánh mắt già hơn bớt giác, dừng lại trước bộ cương mặt quen thuộc. Dường như nhận ra được gì đó, bước chân cô bỗng dưng khường lại tại chỗ. Cô lén đưa mắt nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh, giống như muốn hiểu, biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy khi bắt gặp bóng giãn ấy. Nhìn một lúc, già hơn cảm thấy sắc mặt Minh Thành vẫn không thay đổi. Vẫn là luôn bình tĩnh, không đổi sắc. Chỉ là bàn tay nắm lấy tay cô có hơi siết chặt. Dạ hơn kẻ nhíu mày khẽ cửa tay dặn ra, Minh Thành lại càng nắm chặt hơn. Cô khó hiểu quay sang anh. Minh Thành không nói gì trực tiếp, kéo cô đến vị trí trống trên ghế sofa, trùi ngồi xuống. Minh Thành, nghe nói cậu đã kết hôn. Cô gái bên cạnh nát hẳn là vợ của cậu nhỉ? Một người trong phòng cất tiếng hỏi. Bình Thành cũng không giấu giếm mà trả lời thẳng thắng. Đúng rồi, cô ấy là Gia Hưng, chính là vợ của tôi. Ồ, người đàn ông ngồi bên cạnh người phụ nữ quen tù kia, nở một nụ cười thân thiện, chủ động lên tiếng chào hỏi. Chào cô, tôi là Quý Hành là bạn đối khố của tên nhóc này. Gia Hưng gợt đầu xả dao. Cách chào hỏi qua lại một lúc. Người phụ đựa duy nhất, ngoại trừ da hơn, ngồi cạnh quý hành ở vị trí đối diện, vẫn không ngừng quan sát bọn họ, kẻ lên tiếng. Ánh mắt cô ta không có chút giấu giếm tình cảm sâu đậm của mình khi nhìn vào mắt Minh Thành. Dường như cô ta không để ý tới già hơn đang ngồi cạnh Minh Thành, giọng nói mềm mại nữ tính cất lên trong căn phòng vip Minh Thành, đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Minh Thành đưa đôi mắt lạnh luồn nhìn về phía cô ta. Sao tự dưng lại về nước thế? Lâm Ngọc khẽ siết tay. Ánh mắt gửi lý quà của gái ngồi bên cạnh Minh Thành đang được anh nắm tay sức tình tứ. Trong đôi mắt ấy lộ ra sự không càm tâm. Đáng lẽ vị trí đó nên thuộc về cô ta chứ không phải người phụ nữ đến sau kia. Gia Hưng quan sát một lượt đôi mắt cô nhiều lại. Cô nhìn Minh Thành nở nụ cười thật tươi cất chất giọng mềm mại. Ông xã Anh không định giới thiệu cô bạn này cho em biết sao? Minh Thành hơi khượng lại. Anh đưa mắt nhìn cô, dường như muốn tìm ra biểu cảm khác lạ nào đó trong mắt cô. Là một người bạn cũ của anh tôi. Lâm Ngọc cố gắng che giấu toàn bộ tâm tư, nở nụ cười gường gạo, cầm ly rượu trên tay, sau đó nâng lên với cha hơn. Chào cô Tưởng. Rất vui khi được làm quen với cô. Tôi tên là Lâm Ngọc, lần này về nước hơi vội, Chưa kịp chuẩn bị quà cáp cho hai người Mong cô tưởng thông cảm cho Gia Hưng tầm nói trong lòng Có chắc là rất vui hay không Nhưng mà ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười Đáp lại lấy lệ Cô lâm khách sáo quá rồi đấy Ngồi bên cạnh Minh Thành nửa tiếng Nghe anh trò chuyện với bạn bè Gia Hưng cảm thấy hơi bí bách Cô khẽ nói với anh một tiếng rồi đi ra ngoài Gia Hưng rời đi không lâu Lâm Ngọc cũng ra ngoài theo Quý hành mân mê ly whiskey trong tay theo bóng dáng ngọ không rời cỏi chật chật vài tiếng Có vẻ như hai người phụ nữ kia hẹn nhau đi tâm sự riêng đấy Lời vừa dứt liền nhận lại ánh mắt lườm sắc lẹm của Minh Thành Là cậu đã đưa cô ta tới đây cố tình nói hẹn bọn tôi ra Quý hành cậu đang thăm dò xem tôi còn tình cảm với cô ta không sao Dương Cải bạn của Minh Thành ngồi ở một bên cầm điếu thuốc lá trên bàn đưa lên miệng hút Ánh mắt nhìn Quý Hành đầy thích thú. Quý Hành xoa xoa mũi, cười cười. Xem ra cậu đã biết cô ấy về nước từ lâu. Minh Thành buông nhẹ một câu. Tôi cũng chỉ mới biết cách đây không lâu. Quý Hành khẽ cười đáp. Vốn dị bữa tiệc tối nay là để chúc mừng cậu không còn độc thân. Ai ngờ giữa chừng gặp cái cô Lâm Ngọc kia cản trở cứ nhất quyết bác tôi đưa đến. Điều này không phải do cậu mấy lần đều từ chối gặp cô ta. Nên cô ta mới tìm đến tôi sao? Minh Thành lành lùng nhìn quý hành. Tôi đã có vợ, tôi không muốn vợ tôi hiểu lầm đâu. Quý Hà Nô lên một tiếng, Minh Thành lành giọng nói tiếp. Đừng sử dụng phép thử đối với tôi. Dương Cải im lặng trong giây lát, không nhìn được cất tiếng. Không lẽ cậu thực sự đã quên Lâm Ngọc sao? Minh Thành bắn ánh mắt lành lùng về phía cậu ta. Cậu nói thử xem. Dương cài nhúng vai Tâm tư của cậu dễ đoán như vậy Tôi cần gì phải hỏi cậu đấy Không cần tăm dò tôi Tôi và cô ta đã kết thúc từ 6 năm trước Gia Hưng ở trong nhà vệ sinh một lúc Điều chỉnh tâm trạng rồi mới rời đi Cô vừa bước ra ngoài hành lang Vô tình chạm mặt Lâm Ngọc Đang đi đến ở phía đối diện Gia Hưng vốn định lướt qua cô ta Cô tưởng Lại gặp lại nhau Bước chân Gia Hưng dừng lại Đứng trước mặt Lâm Ngọc Cánh môi mỏng manh Đẹp đẽ khẽ công lên một nụ cười rất nhạt Cô Lâm có chuyện gì gần nói với tôi sao? Ánh mắt Lâm Ngọc lé lên Cô ta không biết ngượng mà nói Cô tưởng tôi là người yêu cũ của Minh Tạnh Ánh mắt già hơn thoáng tối đi Không biết cô Lâm nói chuyện này với tôi có ý gì đấy Lâm Ngọc khẽ cười Tao dạ vén lọn tóc Ngay phía sau gãy Cô tưởng tôi biết cô và Minh Tành kết hôn vì hai gia đình ép buộc. Hiện tại tôi đã trở về, tôi nghĩ cô nên trả lại tự do cho anh ấy. Tôi có thể nhìn ra đấy không yêu cô, hôn nhân không có tình yêu, rất khó bền vững. Những lời nói trơ trẹn của đối phương làm cho gia hơn tức tới nghẹt tở. Ánh mắt bớt giác lành đi đùa chút. Cô Lâm Da mặt cô dày thật đấy. Cô lấy đâu ra tự tin để nói chồng tôi vẫn còn yêu cô chứ. Lâm Ngọc thạng nhiên đáp Ánh mắt anh ấy nhìn tôi còn chưa đủ để chứng minh sao Bàn tay da hơn siết chặt Mà kệ móng tay đâm vào lòng bàn tay Rõ ràng là cô đang cố gắng kiềm chế cơn tức Nếu mục đích của Lâm Ngọc là cố tình chọc tức Khiêu chiến với cô Vậy thì cô càng phải bình tĩnh không thể mất khống chế Cô Lâm Cô cũng mắc bởi não tưởng không nhẹ đâu Tôi không cần biết quá khứ hai người đã xảy ra chuyện gì Yêu nhau như thế nào Nhưng hiện tại Minh Tành là chồng tôi Nếu để công chúng biết cô Lâm đây tơ tưởng đến người đàn ông đã có vợ Còn muốn làm tiểu tam phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác Cô nghĩ sự nghiệp người mẫu của cô còn có thể tiếp tục hay không? Không sai, Lâm Ngọc là một người mẫu Cũng gọi là có tiếng tâm trong mấy năm gần đây Những sâu diễn của cô ta chủ yếu đều ở nước ngoài Đã lâu không tham gia các sâu diễn trong nước Và hơn muốn biết nghề nghiệp của cô ta không có Chỉ cần nhờ anh trai tìm hiểu một chút là sẽ ra thông tin. Không thể không nói những lời của Gia Hơn đã thành công chọc giận lâm ngọc. Vẽ mặt ôn hòa ban đầu đã không còn nữa, thay vào đó là cư mặt tái mét. Giọng nói kẻ đanh lại. Cô đang đe dọa tôi. Gia Hơn cười nhạt đáp. Tùy cố tôi, cô hiểu theo kiểu nào cũng được cả. Dước lời Gia Hơn chuyển bước chân sang một bên, đình lướt ngang qua cô ta. Cô mới bước được có vài bước chân, chợt nghe thấy giọng nói hùng hộ phía sau. Dạ Hưng, cô đừng có cậy bản thân là thiên kim tiểu thư nhà họ tưởng, để thích tung hoành ngang ngược ra sao thì ra. Cô cứ chờ xem, vị trí thiếu phu nhân nhà họ cố, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tôi thôi. Lần đầu đối mặt, đã công khai kích bác, khiêu chiến với cô. Dạ Hưng không biết có nên vỗ tay cho sự tự tin thái quá của cô ta hay không. Gia Hưng khẽ thở dài một tiếng Tâm tư của Minh Thành quá khó đoán Khiến cô không thể nhìn ra Anh đã quên được người phụ nữ ấy hay chưa Trái tim của Gia Hưng bớt giác trùng xuống Cô không quay đầu Bỏ lại một câu nói rất tao nhã rồi rời đi Nếu cô muốn ngã tực đâu Thì cứ thử xem Nhìn theo bóng lưng dần quốc của Gia Hưng Bàn tay Lâm Ngọc khẽ siết chặt Ánh mắt lộ ra hận ý Cứ chờ mà xem Thứ gì của cô sớm muộn gì tôi cũng sẽ lấy lại từng chút. Dạ Hưng không quay về phòng vip Cô nhắn một tin cho Minh Thạnh. Sau đó rời khỏi câu lạc bộ hoa hồng. Cô vừa bước vào ngoài sảnh. Bỗng có một chiếc siêu xe thị tao màu đỏ chói. Đậu ngay trước mặt cô. Cửa kính xe hạ xuống. Một gương mặt đẹp hơi ló ra khỏi kính xe. Điểm cười tươi rói. Người đẹp, có muốn cùng anh đi xã stress không? Nhìn thấy cô bạn... Tâm trạng u ức của Gia Hơn cũng tốt lên phần nào. Cô bật cười nhanh chóng mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ. Hà Lan, cậu đến nhanh quá đó. Hà Lan cười xùy một tiếng. Biết tâm trạng của cục cưng công tốt nên chị đây cố gắng đến sớm, đưa bé đi chơi đó. Gia Hơn cười đến cầu mỉ mắt. Kể xem nào, hôm nay là chồng cậu vì cậu đáng lẽ phải vui chứ, sao nhìn mặt buồn bã thế kìa. Nụ cười trên môi da hơn cứng lại Cô khẽ thở dài một tiếng Tựa cả người ra phía sau ghế Người yêu cũ của Minh Thành đã quay về Hôm nay cô ta chính thức kiều chiến với mình Hạ Lan sóc tới trợn trường mắt Xuyết vành gấp xe Cái gì chứ? Ra điếc ngoài 6 năm tự dưng lại quay về Vào thời điểm Minh Thành đã lấy vợ Cô ta đây làm muốn Làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác sao? Gia Hân gợt đầu kể lại chuyện lúc tối cho cô bạn nghe Hà Lan không khỏi buông vài tiếng chửi thề. Đến hiện tại không biết Minh Thành còn dự ảnh cô ta trong phòng làm việc hay không. Có quên cô ta chưa thì cũng không ai rõ. Còn nhỏ đó đúng là da mặt dày thật đấy. Không biết lấy đâu ra tự tin mà mạnh mồm mạnh miệng như thế. Gia Hương khẽ cười đáp. Nếu Minh Thành đã quên Lâm Ngọc thì cô ta có làm gì? Mình tin với tính cách của anh ấy, anh ấy sẽ không bao giờ quan tâm đâu. Nhưng mà cậu lại không có tự tin với người chồng yêu dấu của cậu đúng chứ Vì đói trúng tim đen Gia Hưng không chối bỏ mà thằng tán tựa nhận Cậu nói đúng Cho dù hiện tại anh ấy có tình cảm với mình Thì cũng chưa chắc có thể so sánh với người yêu cũ của anh ấy Trong lúc trò chuyện Hà Lan đã đầu xe ở một quán ngang lề đường Hai cô gái chọn một góc Gọi đồ ăn thức uống Gia Hưng cậu vừa có xác vừa có tiền có phải là tự ti? Nghĩa cũ của Minh Thành luôn là khúc mắt trong lòng cậu. Lần này cô ta quay về cũng tốt. Cậu ấy coi như đó là món gia vị thêm thác. Để xem thử Minh Thành có thích cậu hay không? Hay vẫn còn lưu luyến cô ta nhiều năm chưa quên? Nghe Hà Long nói trong lòng da hơn khẽ dậy sống. Cô nói không sai. Cô cũng muốn biết Minh Thành có còn tình cảm với Lâm Ngọc như cô ta nói hay không. Đang mãi mê suy nghĩ Bỗng dưng Hạ Lan hỏi một câu, làm cô sửng người. Nè cục cưng, hai người đã phát sinh quan hệ chưa? Gia Hường lát đầu Anh tôn trọng cô, nên khi không có sự cho phép của cô, anh sẽ không đi quá giới hạn. Hà Lan bất lực vỗ tráng. Đồ ngốc, hai vợ chồng hợp pháp, nếu chưa ngủ với nhau vậy thì làm gì có ràng buộc chứ? Cho dù Minh Thành có còn tình cảm với Lâm Ngọc hay không, Thì chẳng lẽ cậu chưa từng có ý nghĩ Sẽ dùng con của cậu và anh ta để níu giữ anh ta sao Gia Hưng kẻ chớp đôi mắt ngây ngô Cô thực sự chưa nghĩ sâu xa tới như thế Hà Lan lát đồ cười Bảo cậu ngốc cũng không sai Gia Hưng trừng mắt lườm yêu Là do mình không có kinh nghiệm nên chưa sẵn sàng thôi Ây da, vậy mà người đẹp ở bên cạnh anh ta cũng không động tình Lạ thật đi Tay cầm đùa của Gia Hân gãy gãy địa thức ăn trên bạn. Mình muốn xả stress mà nghe cậu nói mình muốn stress hơn. Khói miệng Hà lan co giật. Được rồi, theo kinh nghiệm tình trường của mình thì trong tình yêu hay hôn nhân, không thể thiếu cái đó đâu. Sớm hay muộn cậu cũng phải trải qua, không cần quá căng thẳng hay sợ hãi đâu. Gia Hân lương nguyết của bạn. Kinh nghiệm dài dàng quá cơ. Nhưng thực ra cậu mới chỉ có một mối tình đầu Hợp hợp tan tan thôi Ánh mắt Hà Lan hơi vương nét cười đáp Gặp anh cậu rồi Nhìn người nào cũng không vừa mát Biết sao được chứ Ai bảo anh trai cậu quá ngon Đôi lông mày đẹp của già hơn khẽ nhướng lên Làm hòa rồi sao Không làm hòa còn lâu bạn cô Mới kèn anh trai cô với ánh mắt tràn ngập tình cảm kia Hà Lan không giấu giếm được gật đầu Gia Hưng cười cười, nửa đùa đửa thật nói. Nhà mình mong ngóng con dâu lắm rồi đó, cậu cũng nên suy xét tới việc chung tân đại sự đi. Ra ngoài chơi với Hà Lan đến tận hơn 11 giờ đêm, cô mới trở về biệt thự của Minh Thành. Vừa bước chân vào phòng khách, đèn điện vẫn còn sáng trưng. Ánh mắt đảo quanh một lượt, vô tình bắt gặp bóng dáng người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Hai chân của anh vắt chéo, cổ áo bung ra vài cúc Hai tay đàn gian rộng ra phía sâu ghế, ánh mắt lờ đợ. Gia Hưng quay người bước tới gần anh, cô khẽ gọi một tiếng. Minh Thành! Nghe thấy giọng nói mềm mại dịu dàng của cô gái, ánh mắt Minh Thành mở ra. Nhìn thấy cô trên nét mặt dịu đi đôi chút. Về rồi sao? Gia Hưng gật đầu, cô không chắc chắn. Anh chờ em sao? Minh Thành không nói gì trực tiếp kéo mạnh cô xuống. Dạ hưng có hơi bất ngờ trước hành động của anh Nhất thời chưa kịp phản kháng Mùi thuốc lá nhàng nhạt cùng với mùi rượu van đỏ Phả vào chốc mũi da hơn Không quá cây mũi Ngược lại cảm giác còn rất dễ chịu Có phải là giận anh trùi không? Chất giọng trầm vài càng của anh vang lên bền tài dạ hưng Dạ hưng trong phút chốc ngỡn người Rất nhanh cô đã hiểu được hàm ý trong câu nói của anh Hóa ra vì cô sợ hiểu lầm chuyện buổi tối hôm nay Nên mới cố tình chờ cô vị chắc là muốn giải thích với cô. Cách làm này của anh quả nhiên rất hiệu quả, bao dịu ướt ướt. Hiện lên, gần như bay đi đâu hết. Cánh mùi vô thức công lên. Không giận. Con gái nói không tưởng là sẽ có. Cô hơi nghiêng đầu vòng tay ra phía sau cổ. Ánh mắt ngận lên chạm vào ánh mắt sâu thẳm như đáy biển đại dương của anh. Tại sao em phải giận anh? Anh có làm gì có lỗi với em sao? Minh Thành lát đầu, anh dò hỏi cô. Có phải em biết cô gái đó là ai đúng chứ? Gia hương hơi dướng mày nhìn anh. Em biết cô ta là bạn gái cũ, người mà anh nhớ nhung trong suốt những năm tháng vắng bóng của ta. Minh Thành im lặng công đáp, giọng điệu này nghe sao mà chua quá. Minh Thành cực lực lát đầu. Em sai rồi, anh có thể giải thích. Hôm nay sợ chị bạn bè hẹn anh cùng với em tới để ăn mừng, anh không hề biết tới sự hiện diện của cô ta trước đó. Gia Hưng nhìn anh, xem chừng cô ta vẫn còn tình cảm rất sâu đậm với anh đó. Nói tới đây cô hơi ngập ngừng rồi nói tiếp vế sau. Còn anh, anh vẫn còn tình cảm với cô ta chứ? Dùng hết can đảm để hỏi câu này, khi dứt lời cô gần như nín tở, chờ đợi câu trả lời của anh trong lo lắng. Mình thành thoáng sửng người trước câu hỏi đột ngột của cô Nghĩ tới những băng quan lo lắng Nhiều ngày qua Khi cô ở bên mình Anh cảm thấy nếu anh còn không giải thích rõ ràng Thì con mèo nhỏ này sẽ không an tâm Sắc mặt của anh trở nên nghiêm túc Ánh mắt nhu tình Nhìn thẳng vào mắt cô Thẳng thắng trả lời Dạ hơn, Lâm Ngọc là quá khứ Hiện tại anh không có bất kỳ cảm giác gì với cô ta Người đang chi phối cảm xúc quan hiện tại Là vợ quan đây nè Em có hiểu không Dừng lại một chút, anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô, áp lên vị trí trái tim đang đập mạnh. Em có nghe thấy không? Trái tim của anh cũng đang đập vì em đó. Không thể không nói những lời chân thành. Rất có ma mị. Khẽ càng chạm vào nơi sâu thẳm, mềm yếu nhất trong trái tim, đang sung sảy, lơ lưỡng trên khổng trùng của cô. Anh cũng thật biết cách làm cho người khác không ngừng rung động. Có được đáp án mà bạn thân hàng mong muốn bấy lâu, nói thật tâm trạng của gia Hưng cực kỳ hân hoang vui sướng. Tuy ngoại mặt, cô vẫn phải kiềm chế sự vui vẻ, không muốn thất thố trước mặt anh. Tuy đã xác định được tình cảm anh dành cho cô, nhưng cô vẫn chấp nhận gặn hỏi. Minh Thành, anh có còn dự ảnh người yêu cũ trong phòng làm việc nữa không? Minh Thành nhìn cô không nói, không cười thành tiếng. Anh cốc nhẹ vào đầu cô. Đã bỏ đi từ rất lâu Gia Hương rất hài lòng Với câu trả lời của anh Vậy lúc tối anh nhìn thấy người yêu cũ Trong phòng viết của câu lạc bộ hoa hồng Anh có cảm xúc gì không Mình thành tỏ vẻ bất lực Trước những câu hỏi vô trì Của cô gái nào đó Nhưng anh vẫn thật tâm trả lời Cảm thấy hơi bất ngờ tôi Mình thành không còn tình cảm Với Lâm Ngọc từ rất lâu Anh cũng không biết Gia Hương chiếm lấy tâm trí mình Từ khi nào Anh chỉ biết lúc cô rời xa anh Tâm trí của anh vẫn luôn nghĩ tới cô Muốn cưới cô không phải Vì hoàn thành ý nguyện của bà nội Mà là xuất phát từ tầng đáy lòng của anh Anh cũng biết da hơn Sức dạy cảm Bọn họ giờ đây đã là vợ chồng Anh không muốn vì những người không liên quan Ảnh hưởng tới tình cảm Đang tốt đẹp lên giữa họ Tính cách của Lâm Ngọc Anh rất hiểu Cũng biết mục đích quay về nước của cô ta là gì Nên khi ở trong phòng vip Biểu cảm của anh mới hơi khác là một chút Có lẽ cũng vì thế Khiến cho già Hân hiểu lầm Anh vẫn còn tình cảm sâu đậm với cô ta dẫn đến tâm trạng không tốt Buổi sáng Tâm trạng của già Hân tốt Nên đặc biệt dậy sớm chuẩn bị buổi sáng cho Minh Thành Lúc anh xuống lầu Thì thấy cô đang bận rộn trong biếc Phía môi mỏng của ai đó Khẽ câu lên một nụ cười hạnh phúc Anh đi tới Ôm lấy eo cô từ phía sau Cầm tựa lên vai cô Chào buổi sáng, bà giả. Gia Hưng câu phạn cán cái ôm âu yếm của anh. Cô đặt muộn xuống, quay đầu nhẹn miệng cười tươi. Anh rửa tay sạch sẽ rồi ra ăn sáng nhé. Minh Thành ngợt đầu. Vài phút sau trên bàn ăn đã đầy đủ một buổi sáng chứa đầy dinh dưỡng. Minh Thành nhìn một bàn thức ăn trong lòng bồi hồi. Nhớ lại trong quá khứ, Gia Hưng cũng từng rất nhiệt tình với anh. Mỗi buổi sáng đều sẽ kiên trì Đêm bữa sáng giao cho anh. Khi đó tuy ngoài mặt Minh Tành tỏ ra ghét bỏ, nhưng cô cứ đưa anh cũng không phủ nhận tấm lòng của người khác, nên đều nhận lấy. Dần già đã thành quá quen thuộc với bữa sáng của cô làm. Dạ hơn, em học nấu ăn là vì anh sao? Dạ hơn hơi khường lại, cô nghi hoặc hỏi anh. Sao anh biết? Minh Tành không nói sai. Trước khi gặp anh, cô chưa từng đồng tay đồng chân vào bất cứ thứ gì trong bếp. Đều là người hầu làm cả Sau khi gặp anh Đột nhiên lại muốn thành nữ công gia chánh Cô biết anh thích bắn súng Chơi thể tao, leo đuối Cô đều học hết Học nấu cả những món mà anh thích Thời gian đầu tài nấu nướng của cô rất dở Nên cô còn đuốt công đuổi Nhưng cô không có ý định bỏ cuộc Mới có bữa ăn ngon như hôm nay Tất cả thông tin, sở thích Anh đã đều ghi sâu vào trong trí nhớ vất vả cho em rồi Gia Hương cười cười. Thích một người giúp em khám phá được nhiều thứ khá hay ho và bổ ích. Minh Thành nhìn cô một lúc lâu. Ánh nhìn của anh quá nóng bỏng, làm cho cô phải dời mắt đi nơi khác. Em có định quay về cố tị làm việc không? Vị trí giám đốc bộ phận thiết kế hiện vẫn đang trống. Em có thể suy xét. Gia Hương chống cầm nhìn anh đầy suy tư. Đây có được gọi là nẫn tay trên của bố vợ hay không? Minh Thành bật cười. Em là một nhân tài trong giới thiết kế. Nếu em có ý định quay về anh sẽ rất vui. Còn em vẫn muốn ổn định như hiện tại. Tiếp tục làm ở tưởng tỷ thì anh vẫn sẽ ủng hộ em. Tự nhiên được khen, và hơn cảm thấy sùng sướng. Cô là nhà thiết kế nội thất có tiếng trong giới. Những giải tưởng về thiết kế cô đạt được không ít. Cả cố tỷ và tưởng tỷ đều là nơi lý tưởng để cô phát triển bản thân. Nhưng hiện tại, Gia Hương cảm thấy vẫn thích môi trường làm việc ở tưởng tỵ hơn hoặc là do quá quen với môi trường làm việc hiện tại nên chưa muốn rời đi. Tổng giám đốc cố à, hiện tại thì em vẫn muốn làm việc ở tưởng Tỵ Minh Thành không bất ngờ với câu trả lời của cô, giống như đã sớm đoán ra từ trước. Dự án tu sửa lại cô nhi viện, thiên thần, nghe nói em đang có ý định nhận sao? Gia Hương gật đầu. Tưởng Tỵ và phương tị vẫn đang cạnh tranh. Nhưng bên em, em vẫn đang cố gắng để được bên giao cho dự án. Mươi Thành cười nhẹ. Có cần anh đánh tiếng một chút với bên trên không? Dạ ơn lát đầu đáp. Không cần đâu, em có đủ năng lượng và tự tin và bàn thiết kế của tim em. Buổi tối, Mươi Thành có việc xả giao nên nhắn tin là anh sẽ về muộn. Hơn 9 giờ tối cô mới tắm rửa xong. Khi đi ra cầm điện thoại trên bàn tay có một tin nhắn nặng danh Gia Hưng tò mò, kích vào xem Đặt vào mắt cô là hình ảnh người đàn ông mặc áo sơ mì trắng Cổ áo có mở hai cúc Đặc biệt là trên cổ áo của Minh Thành có dính son môi của phụ nữ Đôi mắt anh nhắm nghiền giống như đang ngủ say Ánh mắt Gia Hưng kể nheo lại Là kẻ nào lại chơi trò đếm đá giấu tay như thế Nghĩ tới câu nói của ai đó Trong lòng Gia Hương cảm thấy bất an. Cô gọi vài cuộc cho Minh Thành nhưng không thấy đối phương bắt máy càng thêm lò lắng. Gia Hương gọi cho tượng trí kiên, nhờ anh mình tra vị trí hiện tại của Minh Thành. Chưa đầy ai phút sau, anh cô đã gửi định vị của Minh Thành cho cô. Gia Hương theo định vị đến một nhà hàng có kiểu kiến trúc hiện đại. Cô nói với nhân viên vài câu, sau đó được nhân viên dẫn lên phòng viết ở tầng 2. Già Hưng đứng bên ngoài cửa, hít sâu một hơi, mới đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng ăn rộng lớn không có ai, có lẽ người đã về hết. Ở phía xa xa có một chiếc ghế sofa, Già Hưng đưa mắt nhìn qua đó không thấy người nào. Cô đi tới gần xem, chỉ thấy điện thoại đã sớm hết pin và áo vest tối màu của anh ở trên ghế. Già Hưng, biếm môi, Minh Thành đi đâu rồi chứ? Trong lòng mang theo biết bao nhiêu nghi hoặc nhưng vẫn phải cố dặn xuống. Cô cầm lấy áo khóa và điện thoại của anh bước ra ngoài. Thật trùng hợp, lại chạm mặt Lâm Ngọc ở ngay ngoài cửa. Xin chào cô tưởng. Gia hương nào có tâm trạng để nói chuyện với cô ta. Cô vốn tình bơ Lâm Ngọc, nhưng nghĩ đến tin nhắn nặc danh. Và nhìn thấy Lâm Ngọc đứng ngay cửa phòng ăn của Minh Tạnh. Sự nghi ngờ trong lòng càng dâng cao. Thế giới này cũng thật nhỏ bé, lại có thể gặp cô trong nhà hàng này. Cô Lâm đi một mình sao? Lâm Ngọc dường như đã đoán ra ý tướng Trong lời nói của Gia Hương Nhưng vẫn giả ngù đáp Tôi đi cùng với một người bạn nam Cô tưởng thì sao Trong lòng Gia Hương không gọi cười khẩy Tôi có việc riêng Nếu không có việc gì cần nói thì tôi xin phép đi trước Mà kỳ dấu son kia Có phải của Lâm Ngọc hay không Chỉ cần xác định được cô ta Và Minh Tành không ở cùng nhau Thì cô cũng ít nhiều an tâm Cô tưởng xin dừng bước Gia Hương Mới bước vào vài bước chân Lâm Ngọc đã cất tiếng gọi từ phía sau Đôi lông mày của Gia Hơn Kẹ nhíu lại Quay đầu nhìn cô ta với thái độ không kiên nhẫn Có chuyện gì không Lâm Ngọc mỉm cười Đi tới trước mặt Gia Hơn Vừa nãy tôi nhìn thấy Minh Thành Được cô gái lạ dìu vào trong một căn phòng trống Ở tầng 6 Cô tưởng có thể lên đó tìm anh ấy Ánh mắt Gia Hơn lành đi vài vần Cô Lâm nhiều chuyện rồi đấy Cô khinh thường mỉa mai một câu, sau đó quay người bước đi. Nhà hàng kiểu U, nằm ở phía Tây thành phố A. Là nhà hàng năm sau, kết hợp với kinh doanh khách sạn. Tầng 1 và tầng 2 thiết kế cho khách hàng ăn uống. Tầng 3 và tầng 4 là đệ thư giãn. Tầng 5, tầng 6 là chốn nghỉ ngơi dành cho giới tượng lưu. Gia Hưng đi tàn bấy lên tầng 6. Hai bên hành lang có rất nhiều căn phòng. Gia Hưng không biết Minh Thành đang ở phòng nào. Liệu anh có vị uống say trong lúc không tỉnh táo Làm ra hành động gì đó quá đáng với cô gái Mà Lâm Ngọc nói hay không Gia Hương không dám chắc chắn Cho dù cái nãy Lâm Ngọc cố tình khích bác Nhưng cô tin lời cô ta nói không hoàn toàn sai Càng nghĩ tâm trạng của Gia Hương càng tệ đi Cô bước như vậy vào trong phòng không phải là cách Đang suy nghĩ xem có nên vào phòng an ninh nhà nhân viên an ninh check camera hay không Cứ như vậy mà bước đi không để ý, cho đến khi có một lực mạnh mẽ, kéo cô vào một căn phòng. Gia Hưng giật bắn mình hoảng hốt, kêu lên, nhưng môi bị bàn tay người đàn ông bị chặt. Cô trận rừng mắt, xua tay loạn xạ, muốn đẩy người đàn ông kia ra, nhưng được một nửa liền khường lại khi thấy mùi hương nam tính rất quen. Gia Hưng sửng sợ, quên cả phản kháng. Sau đó cô nghe chất giọng khang đặc, quen thuộc của người đàn ông. Là anh đây Dày sau Anh trực tiếp để cô đối diện với mình Cả người được anh đè vào tường bị vây hãm trong lòng ngực của anh Nhìn khuôn mặt điển trai hơi đỏ ứng Cùng với ánh mắt Đầy tờ máu của Minh Thành Gia Hương ngây người Anh uống say rồi sao Có chút Gia Hương để ý cảm thấy sắc mặt của anh hơi lạ Cụ thể là ở chỗ nào cô cũng công rõ Cô chỉ biết cơ thể Đang áp sát cô Nóng bỏng như lửa thiêu Gia Hơn đưa mắt nhìn anh Trong mắt mang theo sự tò mò lẫn khó hiểu Mình thành dường như cũng hiểu ý cô Anh nhẹ dòng bảo Anh bị đối tác bỏ thuốc kích dục Cô gái đó là do bên đối tác chuẩn bị cho anh Gia Hơn đã hiểu ra Bảo sao anh lại trong căn phòng này với cô gái kia Gia Hơn chạm tay lên khuôn mặt anh Nóng quá Cô khẽ nhíu mày Cô cũng có nghe qua tác dụng của thuốc kích dục Ánh mắt nhìn anh có hơi thương cảm Anh đã nhìn mấy tiếng rồi thế? bà tiếng, đã ngâm nước lạnh. Gia Hưng kẽ thở dài một tiếng. Cô gái kia, đừng nói anh đánh ngớt rồi để người ta nằm ngửa đó nha. Minh Thành gợt đầu thừa nhận. Cho dù anh có bị bỏ thuốc, cũng không có ý định sẽ ngủ với gái lạ. Câu nói này của anh làm cho Gia Hưng bật cười thành tiếng. Vậy lỡ như người anh kéo vào, không phải em thì phải làm sao? Minh Thành khẳng định chắc địch. Anh biết là em, nên anh mới kéo em vào trong. Dạ hơn dưỡng mày cô quàng tay qua cổ anh, dưỡng người lên sát anh hơn. Anh có thể ngủ với em, em cho phép đó. Phải nói là Minh Thành đang rất cố gắng. Anh gồng lên để dự lấy lý trí tỉnh táo, anh không muốn làm chuyện có lỗi với cô. Nhưng mà quanh các thấy cô, Minh Thành suýt thì làm ra hành động quá đáng tổn thương cô. Vẫn may, anh vẫn chịu đựng được loại thuốc đậy. Như vừa rồi nghe cô nói câu đó, Minh Thành gần như đánh mất lý trí. Không được, sao anh có thể nở giải tỏa nhu cầu sinh lý bản tân bằng phương thức này với cô, sợ sẽ làm cô đau. Dự như nhìn ra nội bằng quăng của anh, già hơn càng chủ động hơn, cô chạm tay lên cổ áo, hơi thở dịu nhẹ phả vào trong tay anh. Ông xã, em là vợ anh, chúng ta nên làm chuyện này từ sớm rồi. Ánh mắt Minh Thành hơi động đậy. Nhìn cô với biểu cảm rất phức tạp. Gia hương trừng mắt hắn giọng bảo Minh Thành, thức ăn đã bê tới miệng anh còn muốn bỏ lỡ. Lần sau chưa chắc em đã đồng ý dễ dàng như vậy đâu. Cô đã nói như thế. Minh Thành ta những nhìn chứ không động vào cô thì thực sự khiến cô nghi ngờ tạo nhan sắc và vóc dáng mị lực của bản thân. Ánh mắt đầy tơ máu của anh nhìn sâu vào trong đôi mắt cô. Anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng với em. Ngay sau đó Minh Thành đã bế thốc cả người Gia Hơn đi tới bên giường. Gia Hơn còn muốn nói gì đó, nhưng những lời nói đến đầu môi đã bị nụ hôn điên cuồng mãnh liệt của Minh Thành chặn lại tất cả. Sau một đêm ân ái mặn nồng, cả cơ thể của Gia Hơn chẳng còn một tí sức lực. Cô không biết bản thân đã được Minh Thành đưa về biệt thự từ lúc nào. Chỉ biết lúc ngủ dậy mới đã nằm trên chiếc giường nghe mái. Người bên cạnh đã rời giường từ rất lâu Chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng Dịu nhẹ của anh Gia Hưng hơi cựa người một chút thôi Đã cảm thấy đầu tới nhăn tít mặt mũi Nhớ lại đêm qua Người nào đó bảo sẽ nhẹ nhàng Nhưng một đêm Làm cô mất ngủ mấy lần Gia Hưng kể thở dài một tiếng Đúng là không nên tin vào lời đàn ông Nhất là khi ở trên giường Dự biến thành một con người khác Gia Hưng cắn chặt răng Nhẫn nhịn Cô bước xuống giường Một chân vừa hạ xuống đã không trụ được, liền suýt mất thăng bằng ngã lăn ra đất. Cơ thể mềm như sợi bún, hạ thân dù đã được bôi thuốc nhưng vẫn còn cảm giác đau sát. Cô bám vào thành giường, di chuyển bước chân ngồi trên giường thở phì vọ. Gia Hưng tầm đem tên sắc lan đào đó ra mắng thầm. Vừa nhắc tới tào táo đã thấy người đứng tông dòng bên cửa. Anh mặc quần áo thị tao ở nhà, cơ thể cao lớn tựa cửa. Ai tây nhét vào túi như một quý ông. Gia Hân trừng mắt quát, "Minh Thành, anh còn không lại đây giúp em?" Lộ cười trên gương mặt Minh Tành càng đầm hơn, anh bước chậm rãi tới chỗ cô. Gia Hân nhìn vẻ mặt ngứa tròn, ngần trông gan tức. "Anh còn cười?" Minh Tành ngồi cạnh bên cô, đem cô ôm vào lòng, "Bà xã có còn đau không?" Gia Hân nhướng mày, "À đó xem." Minh Tành nâng tay Như muốn chạm vào vị trí nào đó trên người cô. Gia Hương cảnh giác nhìn anh, tay cô đánh nhẹ vào tay anh. Anh làm gì thế? Xoa chỗ đau của em. Gia Hương lập tức từ chối. Em sợ anh lại nổi lòng tham với sắc. Nói xong cô chợt nhớ ra gì đó, quay sang hỏi anh. Bây giờ là mấy giờ rồi anh? 3 giờ chiều. Gia Hương sườn sốt. Sao anh không gọi em vậy? Hôm qua vận động mất sức nên em cần phải ngủ Khóe miệng da hơn giật giật Vậy nên anh xin nghỉ làm cho em sao? Minh Thành gợt đầu Công ty cô làm là công ty của bố Hiện tại do anh trai cô quản lý Chỉ cần một cuộc gọi là có thể nghỉ ngơi không cần quá câu nệ Hôm qua mình về nhà lúc nào vậy anh? Minh Thành nhớ mày Sáng nay mới đưa em về Ra là như thế Cô mệt lã người nên ngủ say không biết. Em hỏi anh vết son ở cụ áo sơ mi của anh là của cô nào? Minh Thành hơi nhíu mày. Anh còn không nhớ người ta chạm vào cụ áo sơ mi của mình đấy. Lúc đó anh bị chuốt xa thì lại thêm bị hạ thuốc. Đầu áo không quá tỉnh táo nên không để ý được ai đang cố tình để dấu vết son mùi trên cổ áo. Vậy hôm qua anh có gặp Lâm Ngọc không? Minh Thành lắc đầu. Em gặp cô ta sao? Dạ hơn gật đầu Em nhận được tin nhắn nạc danh Nên mới tới đó tìm anh Vô tình gặp cô ta ở đó Có vẻ cô ta cũng biết anh ở đấy Ánh mắt Minh Thành hơi lạnh đi Hành tôn của anh không lẽ lâm ngọc Nắm rõ ràng từng chút bột Không cần để ý tới những người không liên quan tin anh Anh sẽ không để cho người khác có cơ hội chen chân vào tình cảm của chúng ta Lời nói này của Minh Thành Đã đem đến cho cô cảm giác an toàn Bấy lâu đầy chưa từng có Cô cực đầu chắc nịch. Minh Thành, nếu anh dám làm tổn thương em, em sẽ không bao giờ ta tứ cho anh đâu. Thời gian gần đây bên phía già hơn được giao cho dự án tu sữa, cô nhi viện, thiên thần, nên cô khá bận rộn. Từ xuyên tăng ca ở công ty đến khuya, đồ ăn cũng toàn đặt bên ngoài. Minh Thành cảm thấy không đảm bảo vệ sinh bằng tự nấu. Vì thế dạo này, anh đa phần đều tan làm sớm để nấu cơm, đem đến công ty ăn với cô. Gia Hưng biết Minh Thành còn bận rộn hơn cả cô, nhưng vì cô, anh đã rút ngắn tời lượng công việc, khiến cô vô cùng cảm động. Từ lúc họ bày tỏ tình cảm với nhau, cả Minh Thành và cô như bước sang một trang mới. Có thể đói hiện tại Gia Hưng cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng những gì hạnh phúc nhanh cũng sẽ nhanh tạng. Gia Hưng không hề hay biết cần lốc xoáy trong tương lai, đang chào đón mình. Tình yêu của cô và Minh Thành nếu không đủ tin tưởng nhau sẽ rất nhanh tàn rã. Buổi tối hôm nay, cô Minh Thành phải tham dự một bữa tiệc giới hào môn Nghe nói là tiệc đến hôn của Thiên Kiềm Tiểu Tư, nhà họ Phương Và gia chủ đương nhiệm nhà họ Từ, Từ Hảo Cũng đồng thời là bạn thân của Minh Thần gia Hưng thân là vợ anh, không thể vắng mặt Cô cố, cố gắng hoàn thành công việc thật sớm Lúc ra ngoài sảnh công ty, đã thấy Minh Thành đứng tựa người ở ghế xe chờ cô Cánh môi gia Hưng câu lên, nở một đồ cười tươi như hoa Lao đến ôm lấy anh Ông xã một ngày không gặp Như cách ba tu Em nhớ anh quá Minh Thành dịu dàng vuốt ve mái tóc xoăn mềm mượt của cô Bà xã qua nói lời mật ngọt Càng ngày càng trơn tru Gia Hưng cười hì hì Hai người âu yếm trước sảnh công ty Một lát mới lên xe Minh Thành đưa Gia Hưng đến một studio Để làm đẹp Vừa bước xuống xe quản lý đã vội vã Tới chào hỏi Cố tổng đã lâu không gặp Ngài vẫn khỏe chứ Minh Thành ngược đầu Người quản lý quay sang già hơn định hót Ngày đói cố tổng đã kết hôn Đây chắc hẳn là Cố phu nhân đúng không Ngày đói Cố phu nhân cực kỳ xinh đẹp Hôm nay có cơ hội gặp Hơn ảnh cho tôi quá Chuyện Minh Thành kết hôn đã lan truyền khắp giới hào môn Không có gì lạ lẫm Gia hơn nhìn là biết Đối phương đang định hót Minh Thành Cô mỉm cười xả giao đáp lại Cậu quá khen tôi. Đồ tôi dặn đã chuẩn bị xong chưa? Quản lý gật đầu. Cố tổng cứ yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị theo lời dặn của ngài Minh Thành hài lòng gật đầu ôm Gia Hưng đi vào trong studio. Gia Hưng đảo mắt nhìn xung quanh. Cô đang mãi ngắm nhìn phong cách trang trí và cách bày biện bố trí ở bên trong sảnh. Thì có một nhân viên đi tới mời cô lên tầng 2. Gia Hưng quay đầu nhìn Minh Thành. Anh gợt đầu, cô mới đi theo nữ nhân viên. Cô ấy đưa cô vào trong vòng trang điểm. Trang điểm tạo kiểu tóc phù hợp với gương mặt xinh đẹp, liền lấy một bộ đồ dạ hội có đính pha lề lấp lánh cho màu đen tuyền ống ánh. Dạ Hưng nhìn thấy bộ váy màu đen trên tay nữ nhân viên. Nói thật là khá hài lòng, đây chắc hẳn là trang phục mà Minh Thành đã lựa chọn riêng cho cô. Khi cô mặc vào, hoàn toàn vừa yên trên người. Dạ Hưng đứng hình trước gương. Nhìn cô gái có làn da trắng như tuyết Xinh đẹp đến động lòng người trong gương Cánh môi diễm lệ khẽ câu lên Nở một nụ cười Bỗng nhiên cô thấy một bóng hình xuất hiện trong gương Đứng ngay phía sau Anh mặc âu phục tối màu Mãi tóc ngắn vuốt ngược lên Đôi mắt đen lấy, lạnh luồn Nhưng nếu để ý kỵ sẽ thấy Sự dịu dàng trong đôi mắt Anh vẫn luôn biết cô gái của anh Bình thường để mặt mộc đã rất xinh nay chỉ trang điểm nhẹ nhàng một chút thôi cũng đủ khiến cho đấng mầy râu say đắm. Da hơn cao 1m69, đứng cạnh Minh Thành vẫn thấp hơn anh nửa cái đầu, dù hiện tại cô đã đi đôi giày cao gót 7 phân. Nhìn cô gái động lòng người trước mắt, ánh mắt của Minh Thành thoáng tối đi trong một cách, hơi thở bớt giác nặng nề hơn. Anh thực sự rất muốn phạm tội Minh Thành kẻ càng nhắm mắt, điều chỉnh lại cảm xúc. Anh lấy một hộp nhung đặt lên bàn, mở ra trước mắt cô. Gia Hương cũng nhìn theo, chỉ thấy Minh Thành cầm lấy một sợi dây chuyện coi đến ngọc bích và đến kiềm cường sáng lấp lánh. Gia Hương lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đẹp quá! Minh Thành khẽ cười, nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên, đeo sợi dây chuyền lên cho cô. Cô còn chưa hết ngạc nhiên, Minh Thành đã táo đôi bông tai trên tay cô, thay vào đó là một đôi bông tai cùng bộ sưu tập với sợi dây chuyện. Khi cô còn đang ngẩn ngơ, Minh Thành lại tiếp tục nâng tay cô lên Đeo vào một chiếc nhận kim cường Ở ngón áp út Bà xã, có thích món quà mà anh đã chuẩn bị cho em không? Ánh mắt già hơn hơi đỏ Cô không chút do dự gật đầu Đây chính là bộ sưu tập ánh dương Mới lên trang bịa tạp chí tháng trước đúng không? Bộ sưu tập này của nhà thiết kế khá nổi tiếng Nghe nói không phải cứ dùng tiền là có thể mua Minh Thành cười dịu dàng Đây là món quà anh đặt thiết kế riêng dành cho em Dạ Hưng cảm động không nói nên lời Sau đó anh chia bàn tay ra trước mặt cô đều cho anh đi Dạ Hưng không kiềm chế được Cô cầm lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp Cẩn thận từng ly từng tí đều cho anh Minh Thành hài lòng gật đầu Bộ váy và trang sức trên người Được kết hợp vô cùng hài hòa Tô điểm thêm cho sự xinh đẹp Anh ngẩn lên nhìn cô Phía môi mỏng cười lên một nụ cười. "Bà giả, đừng bao giờ táo nó xuống nhé." Gia Hương bật cười thành tiếng. "Đẹp như vậy em cũng không nỡ táo đâu, như phải xem tâm trạng đã." Nói thì nói như vậy thôi, nhưng trong tâm tâm cô nào đỡ tháo những của họ ra chứ. Mười thanh cốc nhẹ lên trán cô âu yếm. Anh nhìn cô không kiềm được, khẽ siết lấy eo cô về phía mình, cúi đầu vùi lên cánh môi diễm lệ. Một nụ hôn sâu sắc, hai người cứ ô yếm công rợi trong phòng trang điểm. Đến khi điện thoại Minh Thành đổ chuông, anh mới chịu buông cô ra. Khi họ tới khách sạn Á Châu, đã là 7h30 phút tối. Minh Thành bước xuống xe, tao dạ chỉnh lại quỳ áo, rồi vòng sang bên cạnh, mở cửa xe cho già hơn. Cô đặt tay mình vào tay anh, bước chân xuống. Trước khi vào trong bữa tiệc, anh bảo gia hơn chờ một chút, sau đó lấy một chiếc áo dạ. Khoát lên bờ vai cho cô. Gia Hưng nhìn chiếc áo dạ khoác trên vai, cô lắc đầu cười. Ông xã vấy là do anh chọn. Anh chắc là để em khoát áo này lên không đấy. Minh Thành gật đầu đáp. Thời tiết buổi tối lạnh khoát vào đi kẹo bị cảm. Nhưng mà em cảm thấy nóng. Nóng cũng không được cởi áo ra. Gia Hưng hừ hừ hai tiếng. Đùa ngay ngược. Nói thì nói nhưng cô vẫn nghe lời anh. Và hừng quát tay mình vào quỷ Tây anh Cùng anh sánh đôi vào trong sảnh tiệc Trong sảnh tiệc cá đông người Bọn họ không là những thương nhân tài giỏi Thì cũng là những công tự thiên kiềm giới hào môn Đều đang tùm năm tùm bảy Nần lì trò chuyện tán gậu rất vui vẻ Khi hai người họ vừa mới đặt chân vào trong sảnh tiệc Đã thu hút sự chú ý của không ít quan khách có mặt hôm nay Ánh mắt bọn họ đổ dồn về phía đôi nam nữ Mới xuất hiện trong đại sảnh Ở giới hào môn có ai là không biết Minh Thành, anh vừa là gia chủ đương nhiệm của gia tộc nhà họ cố, tồn tại hàng trăm năm qua, vừa là người chèo lái tập đoàn cố tị, phát triển thịnh vượng vương ra tầm thế giới như ngày hôm nay, đồng thời cũng là một trong top 500 doanh nhân tài giỏi, tạp trí Forbes, bình chọn. Nhưng già hơn thì lại khác, từ bé cô đã sống ở nước ngoài. Những năm trở lại đây mới sống trong nước. Đời tư của cô khá kín tiếng, chưa từng công khai danh phận trong giới hào môn, cũng ít giao du với đám người đó, nên bọn họ khả năng không biết cô là ai. Vì thế ánh mắt bọn họ nhìn cô rất tò mò, đánh giá, soi xét. Hôm nay bên căn Mân Thần đột nhiên lại xuất hiện một cô gái lạ mặt, bọn họ dĩ nhiên tò mò cô là thiên kim nhà nào và có mối quan hệ gì đối với anh. Nhưng để anh dẫn tam dự buổi tiệc quan trọng hôm nay, Thân phận của cô gái này chắc hẳn không chỉ là tình nhân. Tin tức Minh Thành kết hôn có lẽ cả giới hạo môn đều đã biết, nhưng anh chưa từng chính thức công khai. Lần này Minh Thành đưa cô tam dự lệ đến hôn. Dạ hơn đoán, anh cũng có ý định mượn buổi lệ đến hôn để công khai thân phận cố thiếu phụ nhân của nhà họ cố trước mặt mọi người. Đang mãi mê suy nghĩ thì bỗng chưng có một đôi nam đự tiến tới trước mặt bọn họ. Minh Tạnh, cậu đến muộn rồi. Tư hạo lấy ra một ly whiskey và một ly champagne từ phục vụ đi cho Minh Tạnh và Gia Hơn. Chị Dâu, chúng ta lại gặp nhau. Gia Hơn ghẻ cười, cô hơi nâng ly champagne. Từ tính hôn của cậu và Uyển Nhu, tôi dĩ nhiên là không thể vắng mặt. Minh Tạnh lắc lắc ly whiskey trong tay, khuôn mặt lạnh lùng hơi vương ý cười tư hạo và cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu ta. Chúc mừng cậu, đã chính thức trở thành em rể Sau này tôi mà thấy con bé Uyển nhu cốc Tôi sẽ không tai cho cậu đâu Khói miệng tư hào Giật giật nhìn cậu bạn Cô gái bên cạnh cậu ta Nghe câu nói của Minh Thành Không nhìn được nên bật cười thành tiếng Anh nghĩ nhiều quá rồi Tư hào sắc mặt nghiêm túc Khó khăn lắm tôi và cô ấy Mới đến được với nhau Cậu cứ yên tâm giao cô ấy cho tôi Tôi sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy Minh Thành ngợt đầu hài lòng Tư Hảo là người như thế nào anh hiểu rất rõ Tư Hảo và Cố Huyện Nhu Là nhân vật chính trong bữa tiệc Ngày hôm nay Bọn họ còn phải đi chào hỏi tiếp đải Nhiều khách khứa Nên không nán lại chỗ Minh Thành và già hơn lâu Minh Thành đưa già hơn qua chào hỏi Bố mẹ của Tư Hảo Sau đó đưa cô qua bàn tiệc Bên cạnh bàn tiệc của chủ tiệc Còn hai vị trí trống ngồi xuống Lúc nhìn thấy hàng trạch Minh Ngồi cạnh vợ mình Đang đưa mắt dịnh da hơn Ánh mắt Minh Thành lộ ra tia không vui Nhưng cũng không nói gì cả Trong lòng anh tầm nghĩ Chắc là từ hậu đã cố ý đào hố anh Bàn tiệc đầu tiên Và bàn tiệc thứ hai Dành cho người nhà và những người bạn thân tiết Nhà họ tưởng Hàng Và nhà họ tự cũng có quan hệ qua lại Nên hôm nay anh trai cô Cũng đại diện gia đình Đưa Hà Lan với tư cách Là vợ sắp cưới đến tham dự bữa tiệc Còn Hàng Trạch Minh đi lại một mình Hôm nay hai đứa làm gì mà đến muộn thế? Tắt đường ạ. Gia Hân trợn mắt nhìn ai kìa nói dối không chớp mắt. Hạ Lan ơi nhướng mày, nhìn đôi nam nữ ánh mắt, đã nhìn thấy hồng trần, không vạch trần. Này tượng trí kiên, chuyện riêng tư của vợ chồng em gái anh, anh hỏi kỹ làm gì thế? Hạ Lan kề tay nói nhỏ với Gia Hân. Hôm nay bạn gái của của Minh Thạnh cũng có mặt ở đây đó. Gia Hân cũng chẳng sợ gì. Còn cố tình nhìn lại cô ta Trong lúc ăn uống Cô còn cố tình đúng điều Thân mật với Minh Thành Lâm Ngọc lần này trở về Là muốn nói lại tình riêng với Minh Thành Không ít lần khiêu khích Cô càng không để Lâm Ngọc đoạt được mục đích Mà cái trò mèo của gia hơn Sao có thể qua được đôi mắt tinh tường của Minh Thành Trong lòng tuy hơi bất lực Nhưng vẫn rất phối hợp Để làm cho cô vui Ngồi giữa hai cặp đuôi Tưởng chi kiên cũng mất hết cậu vì ăn Hàng trạch minh cầm ly rượu trong tay, đưa lên mồi tu một ngầm, một giây sau đứng dậy đi hít thở không khí. Anh ta đi ra rảnh, lấy bao thuốc ra và bật lửa. Anh đang định châm lửa hút, bỗng dưng bàn tay khường lại khi nhìn thấy vài bóng người bên ngoài vườn lướt qua. Ánh mắt hàng minh trạch nheo lại, ngẫm nghĩ một lúc vẫn cảm thấy không nên xen vào chuyện của người khác. Anh quay lại bàn tiệc, bỗng dương tay bị ai đó kéo vào một gốc quốc. Sau đó đôi môi của anh ta bất ngờ bị một đôi môi mềm mại, có chút hương vị rượu ngọt ngào cưỡng chế. Đầu óc hàng trạch minh như nụ tung. Lần đầu tiên trong đời, anh bị một cô gái xa lạ, cưỡng hôn. Lại còn là nụ hôn đầu tiên, không thể chấp nhận nổi. Hàng trạch minh dùng sức muốn đẩy cô ta ra. Cô gái dường như hiểu anh, môi kẻ dời gọi môi anh, nhỏ giọng bảo. Làm ơn hãy giúp tôi vài phút. Nếu không tôi sẽ bị mấy tên xã hội đen kia bắt đi. Hàng Trạch Minh cường lại nhớ tới vài bóng dáng vừa nãy là nhìn gương mặt xinh đẹp không tị vết của cô gái gần trong gàn tức. Hàng Trạch Minh không nói gì cả. Ánh mắt đèn tẩm nhìn ra phía sau. Thấy vài tên mặc đồ đen đang tiến tới phía họ. Cô gái cũng nghe thấy bước chân của họ đang tới. Một lần nữa hôm anh, lần này Hàng Trạch Minh không phàn gắn cùng với cô phối hợp. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân. Hàng trạch minh chủ động đẩy cô gái ra. Cô gái, cô có thể đi được rồi đấy. Ánh mắt cô gái nhìn anh đầy vẻ thích thú. Chị vừa rồi cảm ơn anh nhé. Dứt lời, nhẹ nhàng lấy khăn giấy, trong túi áo lau cánh mùi mỏng manh, không một chút luyến lưu, quay người định rời đi. Ánh mắt Hàng trạch minh rõ ràng không hài lòng khi thấy hành động lạ lùng của cô gái. Đang chơi anh sao? Bước được hai bước, dường như nghĩ gì đó, cô khẽ cất tiếng nói với người đứng sau. Tôi tên là Lương Vân Chi, hãy nhớ tên tôi, có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lương Vân Chi, Hàng Trạch Minh cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Anh định gọi cô gái thì phát hiện người đã sớm biến mất. Hàng Trạch Minh khẽ thở dài một tiếng, anh không có tâm trạng quay trở lại bữa tiệc, trực tiếp lái xe quay trở về biệt thự riêng. Lúc anh rời đi không hề biết lường vần chì đứng ở một gốc bước xa cánh môi nở một nụ cười không rõ ý tớ mấyt tên não đ lúc đẩy đuổi theo cô giờ đây đứng lại một cách cùng kính cô chủ chúng tôi làm tốt chứ điều rồi ở đây không còn vì cho cái cậu mau về căn cứ đi bữa tiệ kết thúc là đã hơn 9 giờ tối trong lúc ra hơn đứng ở ngoài sảh chờ Minh Thành đi lấy xe chẳng biết vô tình hay cố ý Cô lại chạm mặt với Lâm Ngọc Cô ta đứng ở bên cạnh cô Ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới Ánh mắt cô ta chạm vào Chiếc dẫn trình ngón áp út Giọng nói cất lên Không biết là nói khấy Hay là khen điểu Trong giọng nói sặc mùi ganh tị Bộ sưu tập ánh dương Trên người cô khá đẹp đó Gia Hưng không buồn quan tâm cô ta Cô lạnh nhạt đáp Cảm ơn cô đã khen Đồ ông xã nhà tôi tặng không chỉ đẹp Mà còn là món đồ độc nhất vô dị đấy Sắc mặt lâm ngọc trầm xuống Cô ta nhớt tời á khổ Cô ta không ngốc Tất nhiên hiểu gia hơn đang cố tình khoe quang Cô tưởng cũng tự tin tái quá rồi đấy Lẽ nào cô không biết Thời gian trước Chồng cô đã ngủ với người khác sao Nét mặt gia hơn lạnh dần Ánh mắt nhìn cô ta đầy trào phúng Người khác trong miệng cô lâm đây Là tôi đấy Tôi cần gì phải kèm với người khác là chính tôi chứ. Ngược lại là cô Lâm, 5 lần 7 lượt soi mói chuyện của người khác. thói quen này đối với một người nổi tiếng như cô rất xấu đấy. Vừa dứt lời thì xe của Minh Tành cũng đã tới. Gia Hường chẳng tèm nhìn sắc mặt. Hít xanh rồi lại tím tái. Tức điên của Lâm Ngọc, nhanh chóng mở cửa ghế lái rồi bước vào trong. Minh Tạnh hơi liếc mát qua gương chiếu hậu. Chỉ lướt qua Lâm Ngọc, Rồi nhìn sang phía cô gái có vẻ không vui. Anh hơi nghiêng đầu về phía cô, kéo dây an toàn thắt vào cho cô. Khuôn mặt điển trai của Minh Thành gần kề sát bên. Gia Hưng quay mặt sang, cô vô tình chạm nhẹ vào làng môi mỏng manh. Gia Hưng khường lại, tâm trạng Minh Thành ngược lại rất tốt. Anh cố tình? Đúng, anh cố tình hôn em. Vừa nói Minh Thành vừa ngồi về vị trí cũ, khởi động vô lăng, lái xe lướt qua mặt lâm ngọc.